Chương 1241, bảo bốn thỉnh truyền thân. Người đăng, Linh HTT. Lúc thương hội quyết minh bạch chính mình không nên hiện tại đến muốn những thứ này thời điểm, hắn phát hiện mình đã bị địch cửu không ngớt quyền sơn chấn áp. Giờ khắc này, trong không gian hết thảy cũng không thuộc về hắn, kể cả thời gian không gian thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc hắn cũng nửa điểm không cảm giác được. Nghiền ép, đây mới thực là nghiền ép. Thương hồi quyết trong mắt hiện ra hoảng sợ, hắn không muốn vẫn lạc a, dẫy rùa nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm hắn cũng sống sót. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được vũ trụ minh mông đem có đại biến, cái này đại biến đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm, sao có thể đi tìm chết. Thương hồi quyết điên cuồng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt sinh cơ. Chẳng qua là chung quanh trói buộc chặt hắn thiên địa quy tắc không có nửa điểm cải biến, thậm chí càng ngày càng dày nặng. Địch huynh ở Thương hồi quyết một cái tay chữ còn không có nói ra, đệ nhất tòa quyền phong đã oanh tải lĩnh vực của hắn phía trên. Răng rác, thương hồi quyết trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình miền nát, sau đó nhìn nhục thể của mình miền nát cảm nhận được hồn phách của mình thức hải miền nát. Hắn dùng hết cuối cùng lực lượng, đem đá tế ra sinh tử bộ đưa vào thế giới của mình trong. Coi như là vẫn, hắn cũng sẽ không khiến địch cửu đạt được bất kỳ vật gì một đạo huyền ảo đạo tắc khí tức bị hắn cảm ứng được không sai a đây là mở ra chính mình thế giới quy tắc rất nhanh thương hồi quyết liền thừa nhận cái này huyền ảo đạo tắc khí tức chính là mở ra hắn thế giới quy tắc địch cửu chẳng những có thể dùng nhẹ nhõm giết hắn còn có thể nhẹ nhõm mở ra thế giới của hắn hắn cuối cùng điên cuồng cố gắng hết thảy đều là uổng phí thương hồi quyết ánh mắt bình tĩnh trở lại lập tức một lớp quyền phong oanh khi hắn trên đầu thời điểm hắn ngược lại bình thường trở lại Thực lực sai biệt đã đến trình độ nhất định coi như là hắn không cam lòng lại có thể thế nào. Ít nhất hắn cho tới hôm nay lúc trước cũng không có bái kiến ai có thể nhẹ nhõm mở ra bước thứ ba thậm chí là mở ra tạo hóa cảnh cường giả thế giới. Địch cử cuốn đi thương hội quyết trong thế giới thứ đồ vận đồng thời, hắn đã nhìn thấy chính mình âm dương thái cực đồ, ngoại trừ âm dương thái cực đồ bên ngoài còn có sinh tử bộ cùng già tinh tán. Những vật khác ngược lại là cực nhỏ, ngoài trừ mấy thứ cũng không tệ lắm tài liệu luyện khí bên ngoài tu luyện tài nguyên hầu như không có. Thương hội quyết tài liệu địch cửu thật đúng là không để vào mắt, hắn vũ trụ thế giới so cái này đồ tốt nhiều lắm. Tài tạo hóa vũ trụ cường giả, những cái kia đạo chủ không người nào là thế giới nhân tài kiệt xuất nhân vật địch cửu từ nơi này những người này thế giới bên trong sớm đã đã lấy được quá nhiều thứ tốt. Thương hội quyết bị địch cửu một đoàn hòa táng làm hư vô thời điểm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 10 danh đi theo thương hội quyết vây lên địch cửu tu sĩ, sớm đã lặng lẽ thối lui đến trong đám người. Giờ phút này những thứ này vây qua địch cửu tu sĩ, chỉ có thể cầu nguyện địch cửu không thèm để ý bọn hắn, hoặc là khinh thường cùng bọn họ so đo. Về phần những cái kia cũng không có tiến lên tu sĩ, đều là âm thầm may mắn, bọn hắn may mắn biết rõ địch cửu rất mạnh, không có đi lên cùng địch cửu đối mịch. Bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn còn có thể sống được mấy cái. So với năm đó đến... Trước mắt cái này địch cửu không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Địch cửu ánh mắt đã rơi vào không ngừng lui ra phía sau Pháp trên người, ngươi tới đây một chút. Vô ý thức lui ra phía sau Pháp cảm nhận được địch cửu chú ý, sau đó nghe được địch cửu lời nói thời điểm theo bản năng đánh cho cái giật mình. Địch tiền bối, ta cùng thương hội quyết không có bất cứ quan hệ nào. Pháp rất muốn làm cho mình mà nói tỉnh táo, có thể hán thủy chung cảm giác mình thanh âm có chút run lên. Địch cửu gần gần đầu ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Địch cửu những lời này cũng chưa có nói hết liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi xa trong hư không. Sau một khắc hư không một chân liền bước đến, đi theo một gá eo buộc một cái màu nâu đen hồ lô trung niên đạo nhân liền đã rơi vào trước mặt mọi người. Ồ, nơi đây như thế nào náo nhiệt như vậy? Trung niên đạo nhân ánh mắt bốn phía vòng vo thoáng một phát cười hì hì nói một câu. Lập tức hắn liền trực tiếp đứng ở vừa rồi thương hội quyết vẫn lạc vị trí, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ tại nghe thấy vật gì bình thường, ngửi mấy lần. Vừa rồi ai bị giết? Trung niên đạo nhân hỏi cái này câu nói thời điểm, trong mắt sáng tươi cười cùng tùy ý đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy mọi người trông thấy cái này Trung niên đạo nhân ánh mắt cũng theo bản năng run lên một cái, đây là một loại đại đạo lên miền ép. Theo lý thuyết ngũ hành trong vũ trụ cường giả thất đạo giới tu sĩ cuối cùng là có chút ấn tượng mới đúng, muốn biết rõ có thể ở lại thất đạo giới tu sĩ, không có một cái nào lai lịch là đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác nơi đây tu sĩ không ai có thể nhận thức cái này trung niên đạo nhân là ai. Bất quá cũng đúng vậy a cái kia địch cửu mọi người chẳng phải cũng không biết ư, mà người ta cường hãn dối tinh dối mù. Là ngươi, bởi vì pháp phải về đáp địch cửu mà nói, giờ phút này đang đứng tại một cái tương đối chống trải địa phương. Không phải, không phải ta. Pháp vội vàng khoát tay, hắn cảm giác được cái này trung niên đạo nhân khí tức so tựa hồ so địch cửu còn cường hãn hơn rất nhiều. Đối mặt cường giả loại này, hắn nào dám thừa nhận? Không phải ngươi là ai? Trung niên đạo nhân quanh thân đạo vận bành trướng, sát ý vần quanh. Pháp nào dám nói là địch cửu, chẳng những là Pháp không dám nói, nơi đây cũng không có ai dám nói. Địch cửu ha ha nở nụ cười một tiếng, là ta giết ngươi có ý kiến gì không? Trung niên đạo nhân lúc này mới chú ý tới địch cửu, địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, hắn đứng ở chỗ này, muốn nói khí thế, liền liền một cái bình thường tu sĩ khí thế chỉ sợ cũng so với hắn mạnh mẽ. Lúc trước cái này Trung niên đạo nhân không có để ý địch cửu, giờ phút này ánh mắt rơi vào địch cửu trên người, hắn mới cảm giác được bất đồng đến. Địch cửu thoạt nhìn rất yếu bình thường, trên thực tế là địch cửu đứng ở chỗ này, cùng chung quanh thiên địa quy tắc là nhất dung hợp, thật giống như sáp nhập vào vũ trụ tầm đó bình thường, không có nửa điểm đột ngột. Chỉ có trí cao đại đạo, mới có có thể làm được loại này kinh người thiên địa dung hợp. Ngươi tên là gì? Trung niên đạo nhân đánh giá địch cửu một phen sau, lúc này mới hỏi một câu. Ngươi là lục áp? Địch cửu đối lục áp càng là cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn biết rõ cái này lục áp có phải hay không hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết chính là cái kia lục áp. Thật giống như trong lòng của hắn rất muốn biết rõ tử tiêu có phải hay không hồng quân bình thường. Chẳng qua là lời kia hắn không được tốt hỏi quan hệ này đến người khác bí mật. Lục áp lại bất đồng, hai người không hề liên quan, thậm chí khả năng còn muốn khởi xung đột. Dù sao địch cửu giết lục áp hai cái đệ tử, vô luận đối phương là không phải ký danh đệ tử. Không sai ta chính là lục áp bây giờ là không phải đến phiên ngươi báo danh. Lục áp nói chuyện rất ôn hòa, chỉ có địch cửu biết rõ, lục áp đang nói chuyện thời điểm, lĩnh vực triệt để bao phủ ở cái này một phương không gian. Địch cửu không thèm để ý chút nào, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo tại lục áp không có tới nơi này lúc trước cái này một phương biên giới quy tắc chính là của hắn. Lục áp cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cảm nhận được nơi đây quy tắc tại địch cử khống chế phía dưới. Lục áp mở rộng chính là đạo vận lĩnh vực mà hắn khống chế nơi đây chính là thiên địa quy tắc. Ta là địch cửu. Địch cửu cũng không có dấu giếm tên của mình. Địch cửu, ngươi giết người là không phải có một cái pháp bảo gọi âm dương thái cực đồ. Lục áp liền đạo hiểu đều không có xương hô một tiếng, trực tiếp gọi địch cửu danh tự. Không biết hắn là một mực như vậy thẳng tính, hay là không có đem địch cửu để ở trong mắt. Địch cử căn bản là chẳng muốn giấu giếm, không sai, thương hội quyết trên người đích thật là có âm dương thái cực đồ, bất quá cái này âm dương thái cực đồ cũng không phải hắn, mà là ta. Năm đó cái này đồ là ta cấp cho hắn, sau đó hôm nay ta đến lấy lại. Hắn khả năng không quá nguyện ý cho ta đi, kết quả chúng ta nổi lên xung đột, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Địch cửu còn tưởng rằng chính mình báo danh sau, lục áp sẽ lập tức kiếm cớ cùng hắn đánh một chầu kia mà. Không nghĩ tới lục áp nửa điểm đều không có sách kia hai cái đệ tử sự tình tựa hồ căn bản cũng không biết rõ đệ tử bị mình giết bình thường. Bối quẩn bị hắn giết lục áp có lẽ không có nhanh như vậy biết rõ, nhưng hắn cùng tì giết chết Lộc xa địch cửu không tin lục áp lại không biết. Trừ phi Lộc xa căn bản cũng không có lục áp đệ tử. Hắc hắc! Lục áp xoa xoa đôi bàn tay, cái kia địch cửu, ngươi có thể hay không đem ngươi âm dương thái cực đồ cho ta? Ta cũng cho ngươi một ít chỗ tốt. Địch Cửu có chút nghi hoặc nhìn Lục Áp, cái này gia hỏa không phải có vấn đề gì a? Lại để cho hắn đem âm dương thái cực đồ cho đi ra ngoài. Thế nào? Lục Áp thấy Địch Cửu không nói lời nào, trong mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Địch Cửu ánh mắt rơi vào Lục Áp thắt lưng, lão Lục a, ngươi cái này hồ lô có thể hay không cho ta xem một chút? Ngươi muốn xem ta hồ lô? Lục Áp trong mắt hào quang bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lên. Địch Cửu ha ha cười cười, không sai ta muốn ngươi hồ lô liền nhìn chữ địch cửu đều lười phải nói. Cơ hồ là tại địch cửu nói xong hồ lô hai chữ sau, hồ lô kia đã xuất hiện ở lục áp trong tay, đồng thời hắn đã nghe được lục áp mà nói, bảo bụi. Chương 1242, bị thu. Người đăng, Linh HTT. Một loại tử vong khí tức mang tất cả tới đây, địch cửu biết rõ tử vong khí tức lại hết lần này tới lần khác không cách nào cảm nhận được đối phương pháp bảo ở địa phương nào. Không cách nào cảm giác đối thủ pháp bảo công kích ở đâu, như thế nào đi đánh. Tử vong khí tức quá nồng, địch cửu quanh thân đại đạo đạo vận điên cuồng lưu chuyển. Nhục thể của hắn cường ngạnh vốn là đã vượt qua thánh thể, giờ phút này đại đạo đạo vận vận chuyển địch cử thân thể đến cốt cách tức thì bị vô cùng vô tận lưu chuyển đạo vận bao quanh. Phố, một đạo huyết quang theo địch cửu cổ nổ tung, địch cửu rõ ràng cảm nhận được một thanh thần niệm đều cơ hồ nhìn không thấy đao nhanh chóng muốn mở ra cổ của hắn. Địch cửu không vui không buồn, hắn suốt đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại này không hề năng lực phản kháng pháp bảo. Muốn biết rõ chung quanh nơi này không gian đều là thế giới của hắn quy tắc coi như là như vậy, cũng bị đối phương pháp bảo vạch tìm tòi cổ của mình ra thịt. Đây quả thực là không có thời gian cùng không gian chấn động có thể tự hành công kích pháp bảo. May mắn là hắn đại đạo quy tắc xung triệt cái này một phương thiên địa không gian, bằng không mà nói, một đao kia sẽ đưa hắn cổ cho bổ ra. Địch cửu khẳng định, lục áp đưa hắn cổ xé rách sau tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại chữa thương. Két, Lại để cho địch cửu ghê răng đao tận xương cách thanh âm vang lên, địch cửu biết rõ đây là đối phương lưỡi dao xé rách ra thịt của hắn, bắt đầu cắt cổ của hắn cốt. Lục áp trong lòng cũng không có bởi vì chính mình chảm tiên phi đao xé rách địch cửu cổ mà có nửa điểm cao hứng, hắn chảm tiên phi đao vừa đi ra ngoài, hắn liền cảm giác đã đến không đúng. Trung quanh thiên địa quy tắc tựa hồ cùng hắn chạm tiên hồ lô thần thông trái ngược lại để cho hắn phi đao chẳng những có dấu vết mà theo, hơn nữa tốc độ cũng so nguyên lai muốn chậm gấp mấy lần cũng không dừng lại. Hắn sở dĩ không có chút nào đem địch cửu đệ ở trong lòng cũng là không phải hắn cuồng vọng mà là bởi vì hắn chạm tiên phi đao chưa bao giờ thất thủ qua. Hiện tại lục áp lại có một loại bảo bối của hắn lần này giết không chết địch cửu cảm giác quả nhiên, lục áp vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được vô cùng vô tận đại đạo Pháp tắc khóa lại trảm tiên phi đao. trảm tiên phi đao liền địch cửu cổ một phần mười đều không có cắt liền trực tiếp bị kẹt tại cốt lên. Khi mỏng thần niệm cũng quét không đến không màu lưỡi dao điên cuồng lay động đong đưa đứng lên có thể địch cửu trên người thật sống như toàn bộ là đủ loại trói buộc pháp tắc những thứ này pháp tắc một đạo đi theo một đạo giống nhau điên cuồng trồng chất tải không màu lưỡi dao phía trên. Lúc cái này phi đao bị trói buộc ở không cách nào tiến lên một tia thời điểm, vô số pháp tắc cô đọng đã thành quy tắc. Tại mới đại đạo quy tắc phía dưới, cái này phi đao hoàn toàn bị trói buộc chặt. Bảo bối, trở về. Lục áp kinh hãi. Hắn vậy mà cảm nhận được bảo bối của mình dễ rùa cũng trở nên khó khăn đứng lên, cái này chẳng những là giết không nổi địch cửu còn muốn đưa hắn bảo bối cho thu A. Rất nhanh lục áp liền hiểu được địch cửu đại đạo đạo tắc mạnh bao nhiêu, hắn cũng đã minh bạch địch cửu tu luyện là cái gì đạo, đó là minh mông quy tắc đại đạo A. Lúc trước hắn thứ nhất là cho là mình nắm trong tay cái này một phương biên giới không gian, trên thực tế kia chỉ là biểu tượng mà thôi. Chính thức trường khống giả là địch cửu, cái này một phương không gian sớm được địch cửu quy tắc vần quanh. Địch cửu khi hắn chính mình quy tắc không gian phía dưới, tự nhiên thoạt nhìn rất là bình thường. Địch cửu hai tay hóa thành nhiều loại hoa nở rộ từng đạo đạo vận pháp quyết bị hắn oanh ra đi, không chỉ như thế hắn thần niệm cũng là không ngừng vẽ ra một chút cũng không có cùng cấm chế pháp tắc. Loại này phi đao nếu như hắn lại để cho kia rời đi, đó mới là chuyện xấu. Dừng tay! Lục áp trước tiên không có thu hồi phi đao của mình, thậm chí cảm nhận được phi đao nôn nóng thời điểm trong lòng là hoảng sợ không thôi, tiếp tục như vậy nữa, phi đao của mình sẽ bị địch cửu lấy đi. Thiên hạ còn có loại này kinh khủng ra hỏa, nếu như sớm biết như vậy địch cửu đáng sợ như thế, hắn coi như là muốn tế ra trảm tiên phi đao cũng sẽ không dưới loại tình huống này động thủ. Lục áp rốt cuộc bất chấp cái khác điên cuồng đánh về phía địch cửu. Cùng một thời gian, địch cửu đã đem kia một thanh phi đao chói buộc chặt đưa vào chính mình vũ trụ thế giới. Khi hắn vũ trụ thế giới bên trong coi như là xích yêu đã đến, cũng đừng nghĩ bắt đi. Huống chi kia phi đao hiện tại hoàn toàn bị hắn các loại pháp tắc chói buộc chặt. Địch cửu cũng không phải là cái gì tốt nói chuyện, lấy đi lục áp chảm tiên phi đao sau thiên xa đao đi theo liền biến thành một mảnh đao màn bổ đi ra ngoài. Lục áp đang đón địch cửu đao màn mà đến, loại tình cảnh này phía dưới, hắn chỉ có thể vội vàng tế ra trong tay hồ lô. Màu nâu xám hồ lô biến thành một mảnh màu xám biển rộng, một loài tĩnh mịch cùng héo rũ khí tức mang tất cả tới đây, đó là vô số tử vong trồng chất đi ra khí tức. Loại này tĩnh mịch liền liền địch cửu đao màn cũng bị ngăn cản, đao màn bổ vào màu xám biển rộng phía trên, xoáy lên đầy trời tử vong đảo vận. Địch cửu đang muốn như đối phó kia phi đao bình thường, cũng đem cái này hồ lô khóa lại cuốn đi thời điểm, lục áp đã là rút lui trở về. Lục áp rút lui, hồ lô kia đi theo lục áp thối lui ra khỏi địch cửu đao màn vòng, lần nữa đã rơi vào lục áp trong tay. Địch cửu thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc thực sự không có đuổi giết đi lên. Như lục áp cường giả loại này, hắn coi như là có thể chiến thắng, nhanh đuổi theo cũng là rất khó giết chết. Lục áp cũng không có đồng thủ, hắn đã biết rõ, địch cửu thực lực muốn thắng cho hắn, hơn nữa thắng hắn còn không phải một điểm hai điểm. Người hắn quen biết chính giữa tựa hồ còn không có có thể so sánh địch cửu càng mạnh hơn nữa tồn tại. Địch đạo hiểu, lúc trước là ta không đúng kính xin đem bảo bối của ta trả lại cho ta. Lục áp đem hồ lô dắt ở bên hông, đối địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí thành khẩn thẳng thắn. Địch cửu bất đắc dĩ nhìn xem lục áp cái này ra hỏa là thiếu gân ư. Từ đầu đến giờ nói chuyện, hắn cũng cảm giác lục áp tài phối hợp nói chuyện, hoàn toàn không cân nhắc đối thủ ý tưởng. Thấy địch cử không có để ý chính mình, lục áp lần nữa nói ra ta cũng không có ý định giết ngươi, ta trảm tiên phi đao giết người mặc dù nhiều, nhưng đều là khiêu khích đến trên đầu ta đến. Ta ý định đem ngươi sau khi trọng thương. Sau đó thả ngươi. Đem lục áp mà nói rừng thoáng một phát địch cử ha ha một tiếng cười lạnh nói, đem ta sau khi trọng thương, mở ra thế giới của ta nhìn xem, đồ vật bên trong ngươi tự nhiên là toàn bộ lấy đi. Nếu như ta không muốn mở ra thế giới của ta, ngươi hay dùng cái mạng nhỏ của ta uy hiếp đúng không? Lục áp chỉ trệ, hắn thật sự chính là ý tứ này. Nếu như địch cử không muốn giao ra vật hắn muốn đến, vậy đừng trách hắn không khách khí. Địch Cửu khẳng định lục áp bổn ý là muốn âm dương thái cực đồ, bất quá một khi bị lục áp trông thấy hắn trong thế giới thế giới thư, sinh tử bộ kiến mộc, hỗn độn môn các loại thứ tốt, đoán chừng cái này ra hỏa sẽ giống nhau không dư thừa toàn bộ cuốn đi. Địch đạo Hữu kia phi đao ta nhất định phải thu hồi lại, ngươi muốn cũng vỗi. Đao ở lại ngươi chỗ đó, để cho ta bảo bối không nhà để về, xin ngươi giúp một chuyện A. Lục áp lần nữa liền ôm quyền, khuyên bảo mà nói tái nhật vô lực. Địch cửu ha ha một tiếng, thiên sa đao lần nữa xoáy lên, lục áp, vừa rồi nếu không phải ta còn có bổn sự, chỉ sợ ta đầu đã bị ngươi sách trong tay đi à nha. Đang khi nói chuyện, địch cửu thiên sa đao lần nữa bổ về phía lục áp. Cổ của hắn vết máu vẫn còn, làm sao có thể đem phi đao trả lại cho lục áp. Hắn khẳng định kia phi đao lên khí linh đã là vô cùng rất tốt, chảm tiên phi đao mà không gọi chảm tiên hồ lô, nói rõ phi đao so hồ lô trọng yếu. Thứ này một khi giao cho lục áp tương lai vũ trụ biển đạo đại chiến thời điểm, lục áp nếu như giúp đỡ sích yêu xuất thủ, vậy hắn có sáu thành trở lên cơ hội bị giết chết. Có sích yêu chấn áp hắn đại đạo đạo vận, lục áp còn không phải muốn như thế nào giết hắn liền như thế nào giết hắn. Trông thấy địch cửu chẳng những không có đem phi đao giao cho chính mình, còn trực tiếp đồng thủ với hắn, lục áp biết rõ hôm nay muốn không trở lại phi đao. Hắn đánh không lại địch cửu, đều muốn lại để cho địch cửu đem phi đao giao cho hắn, chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn. Thiên sa đao xoáy lên mảng lớn đao màn, đào vận tạo thành thực chất tại đây vốn chính là địch cửu đại đạo đạo tắc xây dựng quy tắc không gian phía dưới, thời không hoàn toàn ở địch cửu khống chế phía dưới. Lục áp sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cầm ra một quả phù lục, không chút lựa chọn kích phát phù lục. Chẳng qua là lục áp tải vội vàng phía dưới, vậy mà không nghĩ đứng lên cái này một phương không gian khắp nơi sung triệt địch cửu đại đạo quy tắc. Hắn phủ lục tuy nhiên bị kích phát, so bình thường muốn chậm gấp mấy lần cũng không dừng lại. Phố, một đạo huyết quang tại lục áp sau lưng nổ tung, lục áp phía sau lưng cơ hồ bị trẻ thành hai nửa thời điểm kia phủ lục rốt cục xoáy lên một đoàn bạch quang đưa hắn mang đi. chương 1243, lại thêm viện binh. Người đăng Linh HTT Địch cửu không có đi truy lục áp, hắn nếu như nhất định phải truy mà nói, là có khả năng đuổi theo kịp. Bất quá địch cửu thật sự là không muốn lãng phí lúc này, đuổi giết lục áp không có mấy năm thời gian không có khả năng thành công. Vũ trụ đại biển đạo sắp bắt đầu, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Địch huynh, lục áp đến có chút đầu voi đuôi chuột hiện tại lục áp vừa đi, Pháp liền mang theo vẻ định hót tiến lên nói ra. Địch cử hỏi, nơi đây tại sao có thể có hoàn thiện thiên địa quy tắc thậm chí còn có vô cùng vô tận nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng sinh cơ khí tức? Pháp liền một cái lời không dám giấu giếm, địch huynh, năm đó ngươi rời đi sau, nơi đây thiên địa quy tắc liền dần dần hoàn thiện đứng lên, rồi sau đó sinh cơ lại bắt đầu khôi phục. Địch cựu lập tức liền hiểu được, hắn mượn nhờ Luân hồi kiều đã đi ra cái này đoạn tuyệt với nhân thế biên giới, kết quả lại âm xoa dương thác lại để cho cái này thế giới cùng ngũ hành vũ trụ tương liên, sau đó thời gian dần trôi qua hoàn thiện thiên địa quy tắc. Chẳng qua là quy tắc của nơi này tuy nhiên dần dần hoàn thiện, vẫn là không có bao nhiêu thiên địa linh khí. Thẳng đến mấy trăm năm trước một cái cực phẩm thần linh mạch theo hư không ngã xuống. Địch cửu nghe đến đó có chút nhíu mày, một cái cực phẩm thần linh mạch ngã xuống tại nơi này biên giới, đều muốn lại để cho cái này biên giới trong thiên địa nguyên khí trở nên như thế nồng đậm vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Cái kia cực phẩm thần linh mạch cùng chúng ta bình thường nhìn thấy bất đồng, mà là đen nhánh sắc vừa mới rơi xuống thời điểm cái kia hoàn thiện thiên địa quy tắc cùng vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa nguyên khí, lại để cho tất cả mọi người điên cuồng khôi phục trong khoảng thời gian ngắn đại đa số tu sĩ lại lần nữa về tới bước thứ ba. Nghe đến đó địch cửu đã là có chút đá minh bạch, hắn hoài nghi nơi đây rơi xuống màu đen thần linh mạch cùng hắn ở đây tạo hóa xào lấy được cái kia một nửa màu đen thần linh mạch không sai biệt lắm. Vậy hẳn là cũng không phải thần linh mạch mà là vũ trụ đảo mạch hơn nữa còn là cấp cao nhất vũ trụ đảo mạch. Vũ trụ biển đảo sắp bắt đầu cho nên ẩn nấp tải minh mông bên trong các loại đạo mạch cũng bắt đầu hiện ra. Pháp tựa hồ nhớ tới tình cảnh lúc ấy, ánh mắt cũng sáng lên, lúc ấy tất cả mọi người biết rõ cái này màu đen thần linh mạch không đơn giản, trong lúc nhất thời vô số mọi người xông đi lên cướp đoạt. Địch Cửu thầm thờ dài nói, thất đạo giới cũng không có lạc thành như vậy, theo hư không xuất hiện một cái vũ trụ đạo mạch mọi người muốn không phải lại để cho cái này vũ trụ đạo mạch dung nhập thất đạo giới, tất cả mọi người được lợi, mà là điên cuồng cướp đoạt không biết bao nhiêu pháp bảo oanh cùng một chỗ kết quả màu đen kia thần linh mạch bị oanh thành bã vụn sau đó biến thành vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tán vào toàn bộ thất đạo giới địch cửu gần đầu như vậy cũng tốt tất cả mọi người có thể mượn nhờ cái này nguyên khí tu luyện. Pháp lại thở dài, màu đen thần linh mạch bị đánh nát dung nhập thất đạo giới sau tuy nhiên thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm có thể không còn có lúc trước cái chủng loại kia vượt qua một phương vũ trụ thiên địa quy tắc khí tức nhiều nhất chẳng qua là để cho chúng ta có thể cảm nhận được đại đạo phương hướng mà thôi. Giờ phút này đứng ở Pháp bên cạnh một gã hợp giới tu sĩ cũng là liền ôm quyền nói ra địch huynh vậy hẳn là không phải cực phẩm thần linh mạch mà là vũ trụ đạo mạch. Vũ trụ đạo mạch ta nghe nói qua bình thường vũ trụ đạo mạch xuất hiện thời điểm đều là minh mông bên trong vũ trụ muốn một lần nữa sắp xếp những thứ này lão già kia bên trong quả nhiên có người minh bạch địch cửu ánh mắt rơi vào cái này nói chuyện hợp giới tu sĩ trên người ngươi tên là gì nghe được địch cửu hỏi thăm cái này hợp giới tu sĩ tranh thủ thời gian lần nữa liền ôm quyền thậm chí vượt qua trước một bước nói ra ta là đạm hữu bái kiến địch huynh địch cử tán đồng nói ra nhạt huynh mới vừa nói không. hơn nữa cái này màu đen vũ trụ đảo mạch thực tế chân quý tuyệt đối vượt qua bình thường đảo mạch. hôm nay ta tới nơi này cũng là bởi vì có một cái chuyện trọng yếu cùng với mọi người nói một chút. nghe được địch cửu nói chuyện trọng yếu, phần đông cường giả đều là chú ý lắng nghe. trên thực tế coi như là địch cửu không nói chuyện trọng yếu, bọn hắn cũng hy vọng lần này địch cửu thời điểm ra đi có thể mang đi bọn hắn. Nơi đây mấy ngàn bước thứ ba cường giả, địch cửu rất muốn đem những người này đưa đến tạo hóa vũ trụ biển đảo Quảng Trường đi. Các vị, các ngươi trong lúc vô tình tiến vào thất đạo giới thời điểm có lẽ cũng đã được nghe nói bước thứ tư tồn tại A. Nghe được địch cửu nói lên bước thứ tư, trong đám người bắt đầu nghị luận lên. Bước thứ tư bọn hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là không có người có thể bước vào chính là... Địch cửu ý bảo mọi người an tĩnh lại, bắt đầu tự thuật vũ trụ thánh vị quảng trường còn có sắp đã đến mênh mông thánh vị chi tranh. Đặc biệt là vũ trụ biển đảo cùng với hôm nay vũ trụ biển đảo thánh vị trên quảng trường khắp nơi đều là đã vượt qua đỉnh cấp vũ trụ quy tắc nồng đậm nguyên khí. Những thứ này cường giả bị nhốt tại thất đạo giới không biết bao nhiêu năm, địch cử mang đến tin tức mỗi lần một cái đều bị bọn hắn rung động. Cho nên địch cửu sau khi nói xong, trong lúc nhất thời đều không có người hỏi thăm toàn bộ mất đạo thành đô lộ ra yên tĩnh vô cùng. Minh mông sắp gây dựng lại, vũ trụ cường giả đều muốn phải có chính mình một chỗ cắm rùi, mà bọn hắn lại bị vây ở thất đạo giới. Địch cửu phá vỡ loại này yên lặng, biển đạo sau tất cả đại vũ trụ cường giả vì thánh vị, nhất định là toàn lực ra tay. Ta ngũ hành vũ trụ nội tình tuy nhiên thâm hậu, đáng tiếc chính là bị người ám toán. Hiện tại chúng ta ngũ hành vũ trụ cường giả rất ít, nếu là nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ xuất lực đạo hữu mời đứng ra. Chúng ta tự nhiên là nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ xuất lực. Cao thấp không đều thanh âm vang lên, nhưng địch cửu phát hiện hầu như tất cả cường giả đều nguyện ý vì ngũ hành vũ trụ mà chiến. Có thể tu luyện tới bước thứ ba, hay là giả nhất tư cách một đám bước thứ ba tương đương với ngũ hành vũ trụ khai thiên thời đại cường giả. Bọn hắn sống tới ngày nay không chết tự nhiên không phải ngu ngốc. Ngũ hành vũ trụ nếu như không có thánh vị, đối với bọn họ mà nói giống nhau là một cái tai nạn. Thánh vị chi tranh kỳ thật chính là chính thống đạo nho chi tranh. Coi như là địch cửu nói cái kia xích yêu không có bước vào bước thứ tư, hoặc là không có có thể khống chế vũ trụ minh mông trở thành chúa tể, ngũ hành vũ trụ cũng nhất định phải là tự nhiên mình thánh vị chỗ. Một khi ngũ hành vũ trụ đã không có thánh vị, vậy có nghĩa là ngũ hành vũ trụ chính thống đạo nho bị ném bỏ. Chỉ cần tại ngũ hành vũ trụ xuất thân tu sĩ, là ở ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc phía dưới tu luyện, sẽ bởi vì ngũ hành vũ trụ chính thống đạo nho bị ném bỏ, bản thân thực lực lại một lần nữa ngã xuống. Chính thống đạo nho đều bị ra khỏi, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tất nhiên sẽ dần dần thoái hóa nhạt yếu xuống. Bọn hắn tương lai rất có thể liền luân lạc tới so thất đạo giới hoàn cảnh cũng không bằng. Cái lúc này có địch cửu cường giả loại này xuất đầu dẫn bọn hắn, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài, cũng không muốn không đếm xỉa đến. Bởi vì một khi tham gia vũ trụ biển đảo tranh đấu, trợ giúp ngũ hành vũ trụ đạt được thánh vị, bọn hắn giống nhau sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Địch huynh chúng ta người ở đây nhiều lắm, chỉ sợ rất khó ly khai thất đạo giới. Pháp rất rõ ràng địch cửu là thế nào vào, đó là xé rách thất đạo giới biên giới. Địch cửu là thế nào đi ra ngoài hắn không biết, bất quá vừa rồi lục áp đi ra ngoài thời điểm nhìn hắn thấy, đó là mượn nhờ một quả đỉnh cấp phù lục. Có thể xé rách thất đạo giới phù lục, chỉ sợ mỗi một cái giá trị đều không thể đánh giá, mà ở trong đó có mấy ngàn người, như thế nào ly khai. Mọi người không cần lo lắng, ta có biện pháp. Địch cửu nói xong bắt đầu không ngừng rơi xuất trận kỳ cùng một thời gian, thần niệm đã ở phát hỏa Pháp, Pháp tác trận kỳ. Lúc trước hắn mượn nhờ Luân Hồi Kiều xây dựng ly khai thất đạo giới thông đạo, hôm nay hắn có thể mượn nhờ Luân Hồi Đạo Vận xây dựng một cái ly khai thất đạo giới thông đạo. Luân hồi kiểu hắn là đã không có, luân hồi kiều khi hắn trên người nhiều năm như vậy, dùng hắn hiện tại bước thứ ba đều viên mãn thực lực cùng đại đạo, đều muốn xây dựng một cái luân hồi thông đạo lại để cho người nơi này ly khai thất đạo giới, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Địch cử xây dựng không phải luân hồi thông đạo, hắn trực tiếp xây dựng một cái theo thất đạo giới tiến vào ngũ hành vũ trụ thông đạo. Lúc trước hắn ly khai thất đạo giới, mượn nhờ luân hồi kiểu bố trí luân hồi thông đạo sau còn muốn bố trí một cái bạo liệt trận. Hôm nay hắn mượn nhờ chính mình trận đạo thủ đoạn, đã thông thất đạo giới cùng ngũ hành vũ trụ, mà không phải cần tiến vào vào luân hồi thông đạo. Nhìn xem một cái do đạo vận xây dựng đi ra uốn lượn cây cầu dài kéo dài đến hư không ở chỗ sâu trong tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Lúc trước bọn hắn biết rõ địch cửu rất mạnh, không được mà nói, cũng không có khả năng nhẹ nhõm nhìn ép thương hội quyết. Hiện tại địch cử bố trí đi ra cái này một cái biên giới cây cầu dài, câu thông thất đạo giới cùng ngũ hành vũ trụ, mọi người mới rõ ràng địch cử mạnh mẽ đã đến cái gì cấp độ. Bọn họ trung gian là bất luận cái cái gì một người, vô luận là không phải tu luyện tới tạo hóa cảnh viên mãn, đều khó có khả năng bố trí đi ra loại này biên giới cây cầu dài. Mọi người đi thôi, đến ngũ hành vũ trụ sau trực tiếp đi tạo hóa chi môn. Đạo hóa chi môn có truyền tống trận đến nhân thế gian, nhân thế gian lại có truyền tống trận đến thánh vị quảng trường. Mọi người đi trước thánh vị quảng trường tu luyện, sau đó chờ ta. Tại vũ trụ biển đạo lúc trước ta tất nhiên sẽ trở lại thánh vị quảng trường. Địch cử chỉ vào uốn lượn biên giới cây cầu dài nói ra. Chương 1244, bước vào bước thứ tư. Người đăng Linh HTT Ly khai thất đạo giới sau, địch cựu lúc này mới lựa chọn một cái trong hư không chống trải địa phương, đem chính mình một giọt máu huyết để đặt tải sớm đã bố trí tốt đại trận phía trên. Đây là hắn bố trí tìm kiếm dòng chính huyết mạch đại trận dùng hắn loại thực lực này, đều muốn tải toàn bộ ngũ hành vũ trụ tìm kiếm mình dòng chính huyết mạch cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Đây là hắn trận đạo là minh mông bên trong đề nhất nhân nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn làm không được. Nhỏ tài trong đài trận đang lúc huyết theo địch cửu đạo vận lưu truyền nổ tung đến, sau đó hóa thành vô cùng đạo vận pháp tắc tài trong đài trận khuếch tán. Trong hư không thần linh khí bị mang tất cả tới đây, ngay lập tức thời gian ở nơi này cái tầm huyết đài trận trên không tạo thành một cái vòng xoáy. Chỉ là nửa nén hương không đến, địch cửu sắc mặt liền tái nhợt. Không chỉ có như thế, hắn bố trí đến cực phẩm thần linh mạch cũng nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Địch cửu cũng là lần thứ nhất dùng loại này đại trận tìm kiếm mình thân nhân, hắn không biết tiêu hao to lớn như thế, liền cực phẩm thần linh mạch cũng không đủ dùng. Cũng may trên người hắn còn có hơn 10 đầu vũ trụ đảo mạch, một cái vũ trụ đảo mạch bị địch cửu bắt đi ra. Vũ trụ đảo mạch thiên địa nguyên khí càng là vượt ra khỏi cái này một phương vũ trụ cuồng bảo thiên địa nguyên khí vòng xoáy càng là mãnh liệt bành trướng. Địch Cửu trong nội tâm rung động không thôi, cái này chẳng những là cuồng bạo nguyên khí vòng xoáy mãnh liệt, hắn từ thân đạo vận cùng thần nguyên cũng điên cuồng dung nhập cái kia cuồng bạo vòng xoáy bên trong bằng tốc độ nhanh tiêu hao. Một loại cực độ cảm giác trống rỗng truyền đến, Địch Cửu hoài nghi nếu như mình lại tiếp tục xuống dưới mà nói, hắn cả người đều bị rút sạch. Ngay tại Địch Cửu muốn ngăn cản loại này tiêu hao thời điểm, hắn cái kia một giọt huyết dịch tựa hồ bắt đầu tụ tập. Địch Cửu trong nội tâm đài hỉ, đây là muốn ngưng tụ phương vị. Không đợi địch cửu lần nữa nghĩ tiếp, một đảo đại đạo khí tức mang tất cả tới đây tựa hồ muốn địch cửu triệt để từ nơi này một phương không gian cuốn đi. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi không thôi, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ đại đạo Chu Thiên, đồng thời muốn ngăn cản tầm huyết đại trận tiếp tục vận chuyển. Nhưng rất nhanh địch cửu một lòng liền chìm vào đã đến đáy cốc dù là chính hắn đình chỉ đại đạo Chu Thiên cái kia tầm huyết đại trận vẫn như cũ đang điên cuồng vận chuyển, chính hắn đại đạo đạo vận cũng đi theo tầm huyết đại trận cùng một chỗ tiếp tục tiêu hao Cái loại cảm giác này thật giống như phá toái hư không bình thường. Làm địch cửu phát hiện mình căn bản là không ngăn cản được thời điểm kinh khủng mang tất cả lực lượng đem địch cửu xoáy lên, đưa vào này vô biên minh mông bên trong vỡ ra lỗ đen ở chỗ sâu trong. Thánh vị chung quanh quảng trường, giờ phút này thiên địa nguyên khí càng là cuồn cuộn như nước thủy triều. Nhưng giờ phút này ngược lại là không có ai lại tiếp tục tu luyện quy tắc đích thật là rõ ràng, nhưng này rõ ràng bên trong lại sen lẫn một loại không cách nào tả hữu sát phạt chi khí. Tại loại này sát phạt chi khí trong tu luyện, chỉ sợ đại đạo Cường Thịnh trở lại cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Thánh vị quảng trường chính giữa sương mù màu trắng dần dần nhạt yếu từng đợt sấm xét chi âm chảy ra đến, vậy là tốt rồi như cách mấy cái vũ trụ truyền đến bình thường. Đây là có chuyện gì a? Chấm hỏi, đã bước vào bước thứ ba địch kim tích kinh dị bất định nhìn xem sấm xét chi âm truyền tới thánh vị trong sân rộng. Đinh Thành trầm giọng nói ra ta lo lắng là vũ trụ biện đạo sắp đã bắt đầu, diệp mặt, nếu không ta phát một đạo tin tức cho địch cửu, lại để cho hắn về trước đến lại nói. Vũ trụ biển đảo một khi bắt đầu, vậy có nghĩa là giết chóc cùng đổ máu. Không có ai sẽ ở loại tình huống này bỏ qua tranh đoạt, loại này giết chóc cùng đổ máu chỉ sợ so với lúc trước tạo hóa chi môn tranh đoạt còn muốn đáng sợ. Diệp mặc gần gần đầu, gọi địch cửu trở về A, bên kia Sích yêu có lẽ cũng không biết tại sao phải như vậy, nhìn ra họa bộ dạng còn giống như không có bước vào bước thứ tư. Không nghĩ tới, vũ trụ biển đảo sẽ sớm như vậy mà bắt đầu. Dựa theo chúng ta lúc trước phán đoán, ít nhất còn có vạn năm thời gian mới đúng. Từ tiêu lắc đầu, không nhất định ta mơ hồ cảm giác được cũng không nhất định là vũ trụ biển đảo bắt đầu, mà là bởi vì sao ảnh hưởng đến thánh vị tranh đoạt lại để cho thánh vị quảng trường có loại biến cố này. Bất quá vô luận như thế nào, đem địch cử gọi về đến không có sai. Thánh vị trong sân rộng đang lúc nổ vang chi âm càng ngày càng nặng nề, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Cái lúc này, không chỉ nói tiến vào thánh vị trong sân rộng, chính là thần niệm rơi vào cái chỗ kia cũng rất nhanh cũng sẽ bị cái loại này nổ vang chi âm mang tất cả đi tâm thần có chút không tập trung. Đã có phần đông vũ trụ đạo chủ rộng mở chính mình vũ trụ thế giới, lại để cho những cái. Hiê cường giả không ngừng đã rơi vào thánh vị chung quanh quảng trường. Chúng ta bên này người ít nhất. Chạy tới không có bao lâu vận mệnh đạo quân không ai chi gây nên hơi có chút nhíu mày. Ngũ hành vũ trụ bên này chẳng những là người ít nhất, coi như là cường giả cũng là ít nhất. Đây là địch cửu năm đó mở ra ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới, hỗn độn biên giới tới đây một đám bước thứ ba cường giả, bằng không mà nói cường giả ít hơn. Mà ngay cả tử tiêu trong mắt cũng có chút thở dài, ngũ hành vũ trụ thực lực thật là quá yếu. Nếu không phải bởi vì còn có bốn người bọn họ, ngũ hành vũ trụ căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Cái khác vũ trụ có lẽ không có bọn hắn cường giả loại này, thế nhưng là bước thứ ba cường giả số lượng cùng chất lượng đều so ngũ hành vũ trụ mạnh hơn. Cái kia con rùa trong thế giới quả nhiên nuôi nhốt quá nhiều cường giả. Đinh thành ngữ khí rất là khó chịu thế nhưng mang theo một ít bất đắc dĩ. Tử tiêu cùng diệp mặc cũng đều nhìn thấy, xích yêu đồng dạng mở rộng thế giới của mình. Xích yêu thế giới đi ra thấp nhất đều là bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả, hơn nữa vừa ra tới chính là mấy ngàn nhiều. Ăn thêm những cái, kia bám vào tài xích yêu bên người còn lại vũ trụ tu sĩ, xích yêu thực lực thật sự là quá mức cường đại. Không nói trước mấy người bọn hắn có thể hay không vây khốn xích yêu coi như là mấy người bọn hắn có thể vây khốn xích yêu, ngũ hành vũ trụ bên này cường giả sợ cũng không đủ xích yêu thủ hạ cường giả giết. Một khi loại tình huống này phát sinh còn có cái gì tư cách chém giết đoạt thánh vị. Chẳng những là xích yêu, diệp mặc cũng là thở dài một tiếng. Tất cả mọi người minh bạch diệp mặc ý tứ, cái lúc này không chỉ là xích yêu bên người tụ tập quá nhiều cường giả, còn lại vũ trụ đạo vị trí chỗ cũng đều là cường giả như mây. Còn lại vũ trụ thiếu thốn, sợ cũng chẳng qua là cùng bọn họ như vậy đỉnh cấp đạo chủ mà thôi. Oanh, sức yêu đỉnh đầu bỗng nhiên cũng là bộc phát ra từng đợt nổ vang chi âm, giờ phút này tại xích yêu chung quanh tu sĩ mau để cho khai mở. Người này muốn bước vào bước thứ tư. Diệp Mặc cùng Ninh Thành sắc mặt đều là đại biến, Sích yêu muốn bước vào bước thứ tư, bọn hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều không nhúc nít được. Quả nhiên cái kia nổ vang chi âm không ngớt không rước đứng lên tuy nhiên không thấy lôi hồ rơi xuống tất cả mọi người có thể cảm nhận được Sích yêu quanh người thiên địa quy tắc kịch liệt chấn động, Sích yêu khí tức đá ở kịch liệt kéo lên. Chúng ta đi cắt ngang ra hỏa này. Ninh Thành trong mắt hiện lên sát cơ từ tiêu lắc đầu, sẽ vô dụng thôi, giờ phút này đi, chỉ sợ là trợ giúp hắn mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tụ tầm tại xích yêu trên người, xích yêu quanh thân khí thế càng là nhất dai nhất dai tăng vọt. Ha ha ha ha! Đang ở trong đó xích yêu bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu, lập tức một quyền oanh đi ra ngoài. Đỉnh đầu cái kia kịch liệt quy tắc chấn động tại Sích Yêu một quyền này phía dưới nổ tung từng đạo vượt ra khỏi minh mông thiên địa quy tắc khí tức sau khi tưới nước đến, Sích Yêu tu vi lại một lần nữa kéo lên, sau đó nhanh chóng vững chắc xuống. Sích Yêu quanh thân đại đạo lưu chuyển Chu Thiên quy tắc càng là giống như thực chất bình thường. Không nói trước Sích Yêu thực lực bây giờ, chính là lưu chuyển đạo vận, mọi người thần niệm rơi vào phía trên cũng là nguyên thần bất ổn. Đây đối với thánh vị quảng trường tu sĩ mà nói, đã chưa tính là mạnh, mà là nghiền ép sự hiền hữu của bọn hắn. Xích yêu ngạo nghệ ánh mắt theo thánh vị chung quanh quảng trường Đảo vị trí quét đi qua, dù là một chữ cũng không nói, cái loại này trí tôn nghiền ép cũng làm cho phần đông đạo chủ thở không nổi đến. Chúc mừng xích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành minh mông đệ nhất nhân ta bảo thuyên vũ trụ duy đạo chủ chi mệnh. Tự phần cái thứ nhất tiến lên kho người chúc mừng, đi theo phía sau hắn chính là tất cả bảo toàn bộ vũ trụ cường giả. Tự phần vốn là bị địch cửu đánh chính là đầu phục xích yêu, lúc trước bị người trong nội tâm mỉa mai, hiện tại cũng không có ai dám mỉa mai tự phần. Đi theo tự phần về sau, lại là mấy tên đạo chủ tới đây. Dẫn hành vũ trụ kỳ xâm chúc mừng xích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành minh mông đệ nhất nhân ta dẫn hành vũ trụ tất cả tu sĩ đều tuân theo đạo chủ chi mệnh. Diễn tịch vũ trụ ngang u dịch chúc mừng sích đạo chủ bước vào bước thứ tư, trở thành minh mông đệ nhất nhân ta diễn tịch vũ trụ tất cả tu sĩ tất cả đều tuân theo đạo chủ chi mệnh. Dù là cùng địch cửu kết thành đồng minh, trước mắt sích yêu cái này kinh thiên đồng địa thanh thế cũng là dọa sợ ngang u dịch. Hôm nay địch cửu không tải, hắn không chút lựa chọn đầu phục sích yêu. Ta khải hà vũ trụ. Trương 1245 quỷ dị phá hư. Trương 1245. Chương 1245 quỷ dị phá hư. Người đăng linhtt. HTT. Vô luận là tử tiêu hay là ninh thành cùng Diệp Mạc gặp xích yêu bước vào bước thứ tư sau, phần đông vũ trụ đạo chủ đều chủ động đi phụ hỏa, trong nội tâm đều là chìm xuống đến. Ngũ hành vũ trụ người vốn là ít, tăng thêm ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc phục hồi như cũ thời gian cũng không dài, tạo thành sức chiến đấu cũng sẽ không so cái khác vũ trụ mạnh mẽ, thậm chí trình thể còn muốn yếu một ít. Như vậy tỷ lệ nhập siêu phía dưới, một khi tranh đoạn bắt đầu cái kia năm đó tiến vào tạo hóa chi môn sau tình cảnh rất có thể sẽ lần nữa phát sinh. Mấy người bọn hắn ngăn cản xích yêu sau, ai tới ngăn trở nhiều như vậy còn lại vũ trụ cường giả. Địch cửu có tin tức tới đây ư, từ tiêu đều là nhịn không được nhìn xem Ninh Thành hỏi thăm một câu. Ninh Thành lắc đầu, hắn và Diệp mặc đối nhìn thoáng qua, trong nội tâm đều có một loại dự cảm bất hảo. Theo lý thuyết thánh vị quảng trường xuất hiện loại tình huống này, địch cửu sẽ chủ động trở về, bởi vì địch cửu tại thánh vị quảng trường lưu danh, nhất định sẽ biết rõ loại tình huống này phát sinh. Nhưng bây giờ là, địch cửu chẳng những không có trở về, chia địch cửu tin tức cũng không có nửa điểm đáp lại. Ba Vị đạo chủ ta Tây cơ vũ trụ quyết định cùng ngũ hành vũ trụ cùng tiến thối. Một gá tóc hơi có chút loạn trung niên Nam Tu đã đi tới đã cắt đứt ba người lo lắng, hắn mang đến ngoài trừ mấy trăm bước thứ ba cường giả bên ngoài còn có hơn vạn hỗn nguyên cùng hợp đạo cường giả. Đa tạ Tấn Vũ đạo Hữu. Từ tiêu vội vàng cảm tạ, hắn biết rõ Tấn Vũ là cùng địch cửu kết thành liên minh. Bây giờ người ta chẳng những tới đây, còn dẫn theo nhiều như vậy cường giả tới đây. Còn có ta đàm nguyên vũ trụ, dù là địch đạo hữu không tải, ta đàm nguyên vũ trụ cũng thề cùng ngũ hành vũ trụ cùng tiến thối. Giáng người khỏe mạnh, mặt mọc đầy dâu đàm nguyên vũ trụ đạo chủ hào tổ cũng là mang theo hơn một ngàn bước thứ ba cường giả tới đây. Dù là địch cửu giết qua thiên thiệu liệt, hắn cũng phải cùng ngũ hành vũ trụ hợp tác. Đi theo một cái bước thứ tư cường giả thủ hạ cuối cùng rất có thể liền linh hồn đều muốn bị nô dịch, hắn hào tổ thà rằng đi tìm chết. Tu đạo nhiều năm như vậy vì là cái gì? Cũng không phải là vì cho người khác làm con chó. Ha ha, xem ra ta đại khẩn đến còn không tính toán muộn. Xa xa một gá tóc bạc nam tử đã theo hư không hạ xuống, đã rơi vào ngũ hành vũ trụ đạo vị bên trên, mà đi theo bên cạnh hắn đúng là viên phượng. Vẫn còn đại khẩn vũ trụ đạo vị phần đông cường giả trông thấy đại khẩn đạo quân tới đây, đều là vội vàng ôm quyền. Đại khẩn tu luyện là thiên hoang đạo thế nhưng là đại khẩn vũ trụ đạo thứ nhất chủ. Ha ha! Diệp mặc ha ha cười cười, hắn năm đó ở niệm tinh xin tha dưới, tha đại khẩn đạo quân. Không nghĩ tới thắng đã đến đại khẩn vũ trụ ủng hộ. Diệp mặc rất rõ ràng, đại khẩn đạo chủ ủng hộ hắn, không phải là bởi vì hắn không có giết đối phương, mà là bởi vì xích yêu muốn khống chế mênh mông, đem tất cả cường giả đều miền ép khi hắn dưới chân, duy hắn là theo. Đại khẩn cường giả loại này, làm sao có thể sống ở người khác hơi thở phía dưới? Tuy nhiên ngũ hành vũ trụ thực lực so về xích yêu bên kia đến, còn hơi có không bằng, bất quá tử tiêu mấy người đã ổn lại. Ít nhất không còn là không hề năng lực chống cự, là còn có một chút vũ trụ đạo chủ dẫn người đầu nhập vào xích yêu, đồng dạng không hoàn toàn có vũ trụ đạo chủ dẫn người đi vào ngũ hành vũ trụ bên này. Vốn là phần đông vũ trụ hỗn chiến luận đảo tình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn liền kinh vị rõ ràng, biến thành dùng xích yêu làm chủ một phương, còn có dùng ngũ hành vũ trụ làm chủ một phương. Thực lực của chúng ta còn hơi yếu một ít, nếu như địch huynh đã trở về, chúng ta có lẽ có thắng cơ hội. Đứng ở hơi sau chiều so sánh thoáng một phát thực lực của hai bên, mở miệng nói ra. Ha ha, nơi đây quả nhiên náo nhiệt ta đã trông thấy ngũ hành vũ trụ đảo vị chỗ. Theo một tiếng cười ha ha, đi theo một gã dáng người toàn nhìn không cao lắm lớn, lại mang theo mấy ngàn người tu sĩ theo hư không bước xuống. Cho dù gần nhất không ngừng có cường giả lại tới đây, có thể một lần đến mấy ngàn người, coi như là hơn. Hơn nữa cái này mấy ngàn người cũng đều là bước thứ ba cường giả. Ba vị đạo chủ thế nhưng là tử tiêu đạo chủ, diệp mặc đạo chủ cùng ninh thành đạo chủ phía trước nhất tên kia tu sĩ vừa rơi xuống tại ngũ hành vũ trụ đảo vị bên trên liền vội vàng đối tử tiêu ba người ôm quyền hỏi thăm tử tiêu kinh hỉ nói ra đúng là các ngươi là tử tiêu mơ hồ cảm giác được có ít người hắn quen thuộc lại nhất thời Đang lúc nghĩ không ra ha ha ta là pháp đến từ ngũ hành vũ trụ thất đạo giới không lâu hay là địch huynh đem chúng ta cứu ra Ồ, địch huynh vẫn chưa về ư pháp ha ha cười cười nói ra ánh vì trên quảng trường phần đông người giờ mới hiểu được cái này mấy ngàn người là ngũ hành vũ trụ giúp đỡ. Ngũ hành vũ trụ một lần đến mấy ngàn bước thứ ba cường giả thực lực này đối lập lập tức liền đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Tạm thời bất luận xích yêu mạnh bao nhiêu, liền so sánh bước thứ ba cường giả, ngũ hành vũ trụ bên này đã là chiếm cứ thượng phong. Một ít vẫn còn do dự vũ trụ đạo chủ, nhìn thấy ngũ hành vũ trụ duy nhất một lần gia tăng mấy ngàn bước thứ ba cường giả, lúc này là không chút lựa chọn lựa chọn ngũ hành vũ trụ. Có lẽ xích yêu thực lực càng mạnh hơn nữa một ít coi như là bọn hắn đứng ở xích yêu bên này, tương lai cũng có khả năng biến thành nô dịch. Đã như vậy, sao không liên thủ ngũ hành vũ trụ phần đông cường giả cùng xích yêu cái này bước thứ tư đụng một cái? Bước thứ tư cường thịnh trở lại, làm đối thủ nhiều đến trình độ nhất định sau, cũng không nhất định có thể một tay che trời A. Xích hiếu sắc mặt bình tĩnh, hắn căn bản cũng không để ý những thứ này. Nếu như không phải đợi đến biển đảo cùng thánh bị xuất hiện, hắn hiện tại liền đại khai sát giới. Địch cửu đều muốn mở to mắt, lại như thế nào cũng không mở ra được, bí mắt thật giống như có hàng tỷ quân bình thường, không bị khống chế của hắn. Dưới mất hắn cảm giác đầu tiên là toàn thân đau đớn, xương cốt tựa hồ cũng triệt để tán giá. Từ khi nhục thể của hắn đột phá thánh thể, bước vào một cái đổi mới cấp độ sau, hắn liền từ không có qua loại cảm giác này. Địch cửu rất rõ ràng, hắn chính là cái kia tầm huyết đài trận tăng thêm vũ trụ đạo mạch sinh ra đáng sợ biến hóa, cái loại này biến hóa lại để cho hắn bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Chỉ cần cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn, cái kia vấn đề sẽ không lớn dùng quy tắc của hắn đại đạo còn sống sẽ không có sự tình. địch cửu đều muốn mở rộng xuất thần niệm quét một vòng, nhưng sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, hắn thần niệm căn bản là quét không xuất ra đi. nếu không phải hắn còn có thể cảm nhận được thức hải, hắn thậm chí cho là mình thức hải xảy ra vấn đề. địch cửu ý niệm trước tiên chính là thẩm thấu đến thế giới của mình bên trong, hắn nhẹ nhàng thở ra thế giới cũng không có vấn đề. bên trong hết thảy cũng còn tại thế giới cũng nguyên vẹn. Thức hải vẫn còn, thế giới đã ở trước khôi phục thực lực lại nói. Địch cử quy tắc đại đạo Chu Thiên bắt đầu vận chuyển chẳng qua là hắn Chu Thiên vừa mới bắt đầu, liền biến mất vô tung. Tựa hồ hắn quy tắc tu luyện đại đạo cho tới nay đều là giống như mộng ảo, hiện tại đã tỉnh quy tắc của hắn đại đạo cũng đã mất đi. Địch Cửu ý niệm bắt đầu xây dựng thuộc về mình thế giới quy tắc dùng quy tắc của hắn đại đạo hiện tại không cần quy tắc Chu Thiên cũng có thể xây dựng chung quanh không gian quy tắc. Chỉ cần chung quanh không gian quy tắc xây dựng đi lên, hắn thần niệm có thể quét ra đi. Lại để cho địch cửu há hốc mồm chính là, không chỉ nói xây dựng quy tắc của mình không gian coi như là buộc vòng quanh một cái pháp tắc trận kỳ, hắn cũng không có năng lực này. Địch cửu bằng vào ý chí của mình dưới sự nỗ lực suốt cuộc mở mắt, nhìn hắn thấy một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Mà hắn đang nằm tại một mảnh cát sỏi chính giữa, ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ là giống nhau cát sỏi. Về phần trong không gian quy tắc nguyên khí hắn là giống nhau đều không cảm giác được. Địch cửu hít một hơi lãnh khí, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng đối quy tắc đại đạo nhận thức loại tình huống này có lẽ không có khả năng xuất hiện mới đúng, mà hắn hết lần này tới lần khác liền cảm nhận được. Nghĩ đến lúc trước hắn bị cuốn trước khi đi, cái loại này phá toái hư không cảm giác địch cửu trong nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ hắn bởi vì tạo hóa cảnh viên mãn, sau đó phi thăng tầng cao hơn lần đích biên giới. Cái này biên giới không còn là vũ trụ mênh mông, mà là đã vượt qua vũ trụ mênh mông thế giới. Nếu thật là nói như vậy, tu vi của hắn có lẽ càng mạnh hơn nữa, cái này thế giới thiên địa quy tắc càng thêm huyền ảo cao thâm mới đúng. Mà không phải như trước mắt như vậy, không có quy tắc, không có nguyên khí, thậm chí ngay cả hắn thần niệm đều không thể mượn nhờ không gian chảy ra đi. Địch Cửu cố gắng dãy rựa lấy đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn một chút bốn phía, toàn bộ là giống nhau cảnh tượng. Điều này làm cho hắn nhớ tới tiên giới hoàng hôn, có thể tiên giới ngay cả là hoàng hôn cũng là có thiên địa nguyên khí cùng quy tắc. Mà ở trong đó, không có cái gì. Càng làm cho người hãi được sợ chính là, nơi đây trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ thanh âm khác địch cửu thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu chương 1246, cửu Trọng Vân. Người đăng, Linh HTT. Chính mình phi thăng. Địch cửu rất nhanh liền phán đoán, hắn cũng không có phi thăng thực lực của hắn vẫn là tạo hóa cảnh viên mãn, không có một chút xíu tăng lên nhưng cái địa phương này, hoàn toàn vượt ra khỏi cảm giác của hắn phạm vi. Cũng may thế giới vẫn có thể mở ra, địch cửu cầm ra mấy miếng đạo đan nuốt vào. Nhưng là rất nhanh địch cửu cũng có chút mờ mịt, những thứ này đạo đan nuốt vào thật giống như kẹo bình thường, không có nửa điểm phản ứng. Hắn lại cầm ra mấy miếng đạo quả nuốt vào, giống nhau không có phản ứng. Nói cách khác ở cái địa phương này, vô luận đạo đan hay là đạo quả đều không có chữ thương tác dụng. Địch cửu trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn chỉ hy vọng cái chỗ này không có gì cường giả, bằng không mà nói, hắn trốn đều không có địa phương trốn. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hồi lâu, địch cửu lúc này mới lấy tay bắt lấy chính mình thiên sa đao cẩn thận đi ra khỏi chỗ. Tại địch cửu ý tưởng ở bên trong, hắn là tại đi lên phía trước, trên thực tế trong này, địch cửu căn bản là không hề phương vị cảm giác. Cũng may địch cửu chính mình tu luyện là quy tắc đại đạo, hắn vũ trụ thế giới vẫn còn đang, cho dù nơi đây không cách nào cho hắn nửa điểm trợ giúp, quy tắc của hắn thế giới vẫn như cũ vẫn còn là chậm rãi chữa trị thương thế của hắn. Tại đây không có quy tắc, không có thiên địa nguyên khí chỗ đi lại mấy tháng sau, thương thế của hắn đối với hắn hành động đã là không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Địch cửu nhanh hơn tốc độ, ở loại địa phương này, đều muốn bằng vào năng lực của mình sẽ mở biên giới, hoặc là bằng vào thiên sa đao bổ ra biên giới đi ra ngoài, cái kia chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng tiến lên, sau đó tranh thủ tìm được có một đường ly khai nơi đây cơ hội. Hành tàu trong quá trình, địch cửu duy nhất có thể làm đúng là không ngừng chảy ra chính mình thần niệm, dù là thần niệm căn bản là thẩm thấu không xuất ra đi, hắn cũng là nhiều lần không ngừng nếm thử. Địch cửu tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá mấy năm về sau, địch cửu cảm giác hắn thật giống như vừa tới bình thường, chung quanh cảnh tượng không có nửa điểm biến hóa. Duy nhất thu hoạch chính là địch cửu thần niệm rốt cục có thể chảy ra đi một thước phạm vi. Vũ trụ thánh vị quảng trường chính giữa xương trắng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà xuất hiện cũng không phải tất cả mọi người trong dữ liệu biện đạo đài, cũng không phải cái gì thánh vị, mà là một cái màu nâu xám tế đàn. Tế đàn chung quanh cái kia minh mông cuồn cuộn nồng đậm tạo hóa khí tức cùng thiên địa nguyên khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này tán bật ra đến chỉ có nhạt yếu đích suy bài khí tức. Đã nhiều năm như vậy, nên đến thánh vị quảng trường đều đã đến, chưa có tới thời gian ngắn cũng sẽ không đã đến. Cho nên giờ phút này, tại vũ trụ thánh vị chung quanh quảng trường tụ tập đầy tất cả đại vũ trụ cường giả. Thánh vị quảng trường thật sống như cùng tất cả chuẩn bị cướp đoạt thánh vị cường giả mở một cái vui đùa bình thường, vốn là có lẽ xuất hiện thứ đồ vật sống nhau đều không có, không nên xuất hiện suy bại khí tức ngược lại là liên tục không ngừng tán bật ra đến. Tất cả mọi người là chầm chầm vào cái kia tán bật ra suy bại khí tức tế đàn yên tĩnh im ắng. Rất nhanh hơn 10 đạo thần niệm liền quét đi qua, chẳng qua là cái này hơn 10 đạo thần niệm vừa mới tiếp xúc đến cái kia tế đàn tán bật ra đến suy bại khí tức chính là từng tiếng kêu thảm thiết đến. Đi theo thánh vị chung quanh quảng trường có vài chục tên tu sĩ, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt biến thành xám trắng, toàn thân đều để lộ ra một loại suy bài tử khí, trong khoảng thời gian ngắn, cái này mười mấy tên mở rộng xuất thần niệm tu sĩ, liền triệt để biến thành cái kia suy bài màu xám khí tức. Không nên dùng thần niệm quét cái kia suy bài khí tức, đó là một loại hoàn toàn mới vũ trụ quy tắc, một khi xâm nhuộm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử tiêu vội vàng kêu một tiếng. Trên thực tế coi như là tử tiêu không nói, có thể tới nơi đây tu sĩ, cũng minh bạch đây là có chuyện gì. Vũ trụ thánh vị quảng trường biện đạo chỗ xảy ra vấn đề, cái loại này suy bại khí tức tuyệt đối không thể nào là thánh vị tranh đoạt có lẽ xuất hiện. Theo cái kia suy bại khí tức không ngừng tràn ra ngoài, tất cả tu sĩ đều tải lui về phía sau. Coi như là xích yêu, giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm, hắn là một người duy nhất bước vào bước thứ tư cường giả, có thể hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì vũ trụ thánh vị quảng trường sẽ xuất hiện loại này đáng sợ tình huống. Địch cử thần niệm đã có thể quét ra ba trường phạm vi, giờ phút này hắn lại ngừng lại. Hắn thần niệm trong quét đến tiến vào cái này một phương không gian sau thấy đề nhất đồ tốt. Một khối tàn phá bồ đoàn bên trôn ở các sỏi bên trong, bên vẫn còn bên ngoài. Địch cửu vài bước đi qua thò tay muốn đem cái này bộ đoàn bắt lại. Chẳng qua là tay của hắn còn không có rơi vào trên bộ đoàn, lại lần nữa nhìn thấy một khối mông mông bụi bụi tấm bia đá, tấm bia đá là nghiền nát, phía trên mơ hồ còn có mấy chữ. Địch cửu thần niệm rơi vào cái này nghiền nát mông mông bụi bụi trên tấm bia đá, lần này nhìn hắn rõ ràng, phía trên còn thừa lại ba cái chữ viết cổ, đảo chân. Thần niệm dẫn theo thoáng một phát, địch cửu đem cái này khối tàn phá tấm bia đá nắm ở trong tay. Tấm bia đá rơi vào trong tay, có một loại viễn cổ tang thương cảm giác, còn có một loại thở dài. Cảm giác này rất là kỳ quái, địch cửu xác định hắn không phải nghe được thở dài, mà là cảm nhận được thở dài. Đạo chân, ba chữ kia phía trước hiển nhiên cũng có chữ, có lẽ bị hủy mà thôi. Địch cửu ngược lại là nghe nói qua một câu nói kia, nguyên vẹn hẳn là kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân, bồ đoàn đạo chân. Địch cửu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bốn phía vẫn là tối tăm mờ mịt không gian, trong nội tâm có chút nghi hoặc chẳng lẽ nơi này là năm đó cửu trọng vân. Nếu như không có gặp phải tử tiêu hoặc là lục áp lúc trước, địch cửu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thật là có chút ít hoài nghi. Địch cửu không có tiếp tục lại đi xuống dưới, hắn hoài nghi hắn ở đây nơi đây đi mấy ngàn vạn năm, rất có thể vẫn là như vậy một phương mông mông bụi bụi không gian. Cái này một phương không gian tồn tại, rất có thể chỉ còn lại một mình hắn. Về phần thần niệm, địch cửu hiện tại cũng không có tiếp tục đi rèn luyện. Hắn suy đoán chính mình tiếp tục rèn luyện thần niệm mà nói, có lẽ thần niệm sẽ kéo dài mở rộng, thậm chí vượt qua 10 trượng, 100 trượng. Có thể địch cửu đồng dạng có một loại dự cảm, dù là hắn đợi đến lúc hắn thọ nguyên sắp hết thời điểm, hắn cũng không cách nào làm cho mình thần niệm cùng lúc trước giống nhau, sỏ xuyên qua một cái biên giới, phần đông vị diện hoặc là một phương vũ trụ. Thật giống như hắn dự cảm đến chính mình vĩnh viễn không cách nào bước vào bước thứ tư giống nhau. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là cái này một phương không gian có vấn đề ư? Bởi vì này một phương không gian không có quy tắc, không có nguyên khí. Đây tuyệt không khả năng, lúc trước hắn thử qua, dù là hắn cầm ra một cái đạo mạch đi ra, đạo mạch nguyên khí cũng là bị trói buộc ở, không có nửa điểm tán giật có thể cho hắn tu luyện. Như thế chỉ có một khả năng, hắn đạo vẫn có vấn đề. Cho dù địch cửu mình cũng không muốn tin tưởng, hắn cũng không khỏi không suy nghĩ có thể hay không bởi vì hắn quy tắc đạo cấp quá thấp cho nên lại để cho hắn đi tới nơi này cái địa phương sau, hoàn toàn không cách nào thi triển chính mình hết thảy đạo Pháp cùng thần niệm thậm chí ngay cả cảm giác của mình ở chỗ này đều thoái hóa đã đến cực hạn. Hắn đạo chân đang thành hình là ở minh mông hỗn độn bên trong, hắn ở đây minh mông hỗn độn bên trong mở ra hỗn độn thế giới. Hắn thậm chí không có muốn thế giới kia hỗn độn, chẳng qua là thông qua chính mình sáng lập thế giới hỗn độn cảm ngộ, làm cho mình vũ trụ thế giới cũng biến thành hỗn độn thế giới, cuối cùng diễn biến thành thuộc về hắn vũ trụ thế giới. Nhưng này có vấn đề gì không? Nhưng ở địch cử ở sâu trong nội tâm, nếu như hắn đạo có vấn đề, cái kia vấn đề duy nhất chính là của hắn vũ trụ thế giới. Thánh vị trong sân rộng tán bật ra đến suy bài khí tức càng ngày càng đậm dày, hơn nữa khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại này tan vỡ khí tức không chỉ nói đụng phải thân thể, coi như là thần niệm đảo qua đi cũng sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Tan vỡ khí tức càng ngày càng khuếch tán, tất cả mọi người là điên cuồng lui về phía sau. Ta có một loại dự cảm, loại này suy bài khí tức dưới chỉ có một địa phương có thể sinh tồn, cái kia chính là mênh mông hỗn độn. Sích yêu bỗng nhiên cao giọng nói ra tất cả mọi người cùng đi với ta mênh mông hỗn độn, không cần nghĩ lấy trở lại chính mình vũ trụ, một khi loại này suy bại khí tức theo tạo hóa vũ trụ tán loạn đi ra ngoài, tất cả vũ trụ thế giới đều tan vỡ. Đi theo tài Sích yêu sau lưng tất cả vũ trụ cường giả đều là nhao nhao lui hướng mênh mông hỗn độn chỗ. Vô luận vũ trụ biên giới mạnh bao nhiêu, nhiều như vậy bước thứ ba cường giả trước mặt cái này biên giới cũng là yếu ớt không chịu nổi. Rất nhanh tạo hóa vũ trụ đi thông minh mông hỗn độn biên giới đã bị oanh thành một cái thông đạo, bất luận kẻ nào cũng có thể xuyên qua cái lối đi này, vọt tới minh mông hỗn độn biên giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Trông thấy xích yêu người nhao nhao lui hướng minh mông hỗn độn, hào tội nhìn xem tử tiêu hỏi. Chúng ta cũng đi qua chỗ đó đích thật là duy nhất đường sống. Diệp mặc trầm giọng nói ra. Tử tiêu cũng là gần gần đầu, không sai, minh mông hỗn độn là duy nhất đường ra. Diệp Mạc nhìn xem Ninh Thành nói ra, Ninh Thành, ngươi có cảm giác hay không đến cái kia thánh vị quảng trường trung tâm đang không ngừng chuyển di? Đối ta đang muốn nói đến lấy. Ninh Thành giống nhau cảm thấy thánh vị quảng trường cái kia tán giật suy bại khí tức trung tâm đang không ngừng chuyển di, hơn nữa chuyển di phương hướng chính là bọn họ rút đi phương hướng. Diệp Mạc lần nữa truyền âm cho Ninh Thành ta theo cái kia tán giật suy bại khí tức trong sân rộng mơ hồ cảm giác được cái chỗ kia mới đúng chúng ta có lẽ đi địa phương. Đinh Thành lần này không nói gì, hắn và Diệp mặc cảm giác giống nhau. Không chỉ có như thế, hắn còn theo cái loại này suy bài trong hơi thở cảm ngộ đã đến hắn đạo vẫn có vấn đề. Đinh Thành, ngươi có phải hay không cũng cảm nhận được đạo vấn đề. Diệp mặc lần nữa truyền âm. Đinh Thành cũng là truyền âm nói, không sai, nếu như đạo có vấn đề, chỉ có thể là vũ trụ của chúng ta thế giới, mà vũ trụ của chúng ta thế giới. Đinh Thành không có nói thêm gì đi nữa, bọn họ vũ trụ thế giới đều là biết bàn sau hoàn thiện, dựa theo thực lực của bọn hắn mà nói, bọn họ vũ trụ thế giới hẳn là tại đây một phương minh mông bên trong mạnh nhất. Cho dù là Xích Yêu vũ trụ thế giới cũng không nhất định so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa, Xích Yêu có thể bước vào bước thứ tư cũng không phải là bởi vì Xích Yêu vũ trụ thế giới mạnh bao nhiêu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng Trương 1247, tàn phá ngọc giản bên trong bộ đoàn. Người đăng, Linh HTT. Tử tiêu nhưng vẫn chằm chằm vào cái kia tán giật ra suy bài khí tức vị trí, lông mày càng nhíu chặt. Tử tiêu tiền bối, đợi lát nữa minh mông hỗn độn nhất định có đại chiến, chúng ta. Hào tổ nhưng là lo lắng nhìn giống nhau xích yêu bên kia, ngữ khí mang theo một ít ngưng trọng. Bất quá hắn mà nói cũng chưa có nói hết liền dừng lại, bởi vì tử tiêu căn bản cũng không có để ý hắn mà nói, thậm chí không có để ý chung quanh hết thảy biến hóa. Tử tiêu tiền bốn. Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng đều cảm thấy không đúng, đình chỉ đối đạo thảo luận, nhìn về phía tử tiêu. Tử tiêu thở dài khẩu khí, ngữ khí ngưng trọng nói ra cái kia suy bại trong hơi thở ta vậy mà cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức tựa hồ tựa hồ. Liên tiếp nói hai cái tựa hồ, hắn lại nhíu mày. Hắn là khai thiên cường giả, minh mông hỗn độn phá phân tách ra vì vô số đại vũ trụ thời điểm hắn liền tồn tại. Coi như là độ bất cũng không có hắn tư cách lão. Có lẽ ngũ hành vũ trụ hỗn độn bị phân chia ra đến hắn cũng không biết, hắn lại nhớ rõ mình ở ngũ hành vũ trụ tồn tại hết thầy qua lại. Cái này tất cả qua lại chính giữa, hắn đều chưa từng nhớ rõ cùng cái kia suy bài khí tức từng có cùng xuất hiện từ tiêu khẳng định chính mình không có trí nhớ sai. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được thánh vị trong sân rồng cái kia suy bài trong hơi thở, ẩn chứa hắn từng đã là một ít trí nhớ. Mà những cái kia trí nhớ không chỉ có giới hạn trong ngũ hành vũ trụ, mà là một cái khác cấp độ vũ trụ biên giới. Địch cửu lần nữa cầm lên cái kia tàn phá bồ đoàn, trên bồ đoàn còn có một chút đạo vận lưu lại. Địch cửu cũng tại cái này đạo vận bên trong cảm nhận được một tiêu quen thuộc tựa hồ người hắn quen biết trong có người cũng là tu luyện loại này đạo. Bất quá hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới là ai. Thật sự là bởi vì này loại cảm giác quá mức mơ hồ, loáng thoáng, hầu như không có bình thường. Thần niệm thẩm thấu tiến bộ đoàn, lại để cho Địch Cửu Kinh gì không thôi chính là tại đây bộ đoàn bên trong còn có một tàn phá không gian, cái này tàn phá không gian cấm chế hầu như toàn bộ rách nát rồi. Địch Cửu lập tức liền bắt đầu cẩn thận, hắn khẳng định chỉ cần hắn thần niệm hơi chút qua một ít cái này tàn phá không gian sẽ triệt để sụp xuống mất. Thần niệm cẩn thận rơi vào cái này tàn phá trong không gian, một quả ngọc giản bị địch cửu mang ra ngoài. Không đợi địch cửu đi trong không gian tìm kiếm những vật khác, cái kia tàn phá, không gian liền triệt để tan vỡ. Địch cửu thần niệm tranh thủ thời gian rơi vào ngọc giản bên trên, ngọc giản vậy mà cũng là tàn phá, hoặc là nói phía trước bộ phận nội dung đã bị đảo vận pha tạp hoàn toàn không cách nào nhìn rõ ràng. Toàn bộ ngọc giản có thể nhìn rõ ràng thậm chí ngay cả một phần vạn đều không thừa rơi xuống. Cựu châu lịch 4507 kỳ 3924 hội 631 năm, minh mông lần thứ 6 đại lượng kiếp đã đến. Lượng kiếp phía dưới, chứng đạo thánh giả không còn một. Thánh giả hầu như biết vong hầu như không còn, vũ trụ đạo tắc gần như bằng phẳng. Cựu châu lịch 7316 kỳ 2456 hội 902 năm, minh mông lần thứ 7 diệt thế lượng kiếp đã đến. Địch cửu trong nội tâm nhảy dựng, hắn không có trải qua những thứ này, cũng không đại biểu hắn, không biết cái gì là lượng kiếp. Cái gọi là lượng kiếp, là vũ trụ tan vỡ, đạo tác tan vỡ, sinh cơ tan vỡ. Xem lượng kiếp lớn nhỏ, nếu như là tuyệt thế đại lượng kiếp, cái kia hết thảy đều tan vỡ mất. Địch cửu theo bản năng nhìn chung quanh tối tăm mở mịt không gian, còn có không hề quy tắc một phiến thiên địa trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là lượng kiếp sau lưu lại xuống. Điều này cũng không sai a, theo lý thuyết diệt thế lượng tiếp qua đi, hết thảy đều tan vỡ, ở đâu còn có thể lưu lại xuống không gian biên giới. Thần niệm tiếp tục rơi vào tàn phá ngọc giản bên trên. Bảy lần diệt thế số lượng trong Khuê Hà đại vũ trụ chỗ tất cả đều sụp đổ, hàng tỷ tu sĩ bại nhiết, hàng tỷ tinh cầu tinh không biết hóa, vạn vật không còn, thánh nhân hóa bụi. Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, cái này thật thê thảm a. Điền thánh nhân cũng hóa thành bụi bậm còn có cái gì có thể tồn tại? Ngọc này giản bên trên thánh nhân tu vi cấp độ ít nhất không nên so với hắn yếu a. Lượng tiếp về sau, khuê hà đại vũ trụ lưu lại một mảnh mênh mông hỗn độn cửu châu lịch 7320 kỷ năm 1918 hội nguyên năm. Minh mông hỗn độn sinh cơ diễn hóa tách ra ngân hà vũ trụ. Là năm, dư ký vì tân lịch nguyên niên. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, dựa theo suy đoán của hắn, ngũ hành vũ trụ cùng với tất cả tụ tập tài thánh vị quảng trường tồn tại vũ trụ có lẽ đều là lượng kiếp về sau tân lịch kỳ hình thành. Tất cả những thứ này vũ trụ, đều là do mênh mông hỗn độn thai ngén mà đến. Cái này ghi lại ngọc giản cường giả, không biết mạnh mẽ tới trình độ nào kiến thức một tên tiếp theo một tên lượng kiếp ở dưới mênh mông tan vỡ, gặp lại nhận thức mênh mông hỗn độn phân liệt hình thành vũ trụ tân sinh. Lại để cho địch cửu lo lắng là cái này lượng kiếp tựa hồ động một chút lại đến, không hề dấu hiệu bình thường. Từ nơi này tàn phá ngọc giản bên trên ghi lại tựa hồ thì có bảy lần lượng kiếp. Vũ trụ mênh mông giống như này bất ổn, động một chút lại xuất hiện lượng kiếp ư, lượng kiếp về sau, những cái. kia thánh nhân cũng hóa thành bụi bậm, còn có cái gì có thể tồn tại? Hắn tu đạo là vì cái gì? Cùng mình thân nhân bằng hữu vĩnh hàng tải mênh mông bên trong a Nhưng bây giờ lượng kiếp phía dưới, bất luận cái gì suốt đời đều là chê cười. Nói cách khác tu đạo tu luyện tới cuối cùng cũng là hai chữ, khóa bụi. minh mông hỗn độn bên ngoài, vô số tu sĩ đều chen chúc ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, nơi đây đã là không đường có thể lui. Tiến vào mênh mông hỗn độn, vẫn lạc chiếm đa số cũng không tiến mênh mông hỗn độn, bị cái này suy bài khí tức xâm nhập giống nhau là vẫn lạc. Từ tiêu tiền bối, diệp huynh, ninh huynh chúng ta đã không đường có thể lui. Triệu nhìn thoáng qua xích yêu người bên kia, hắn biết rõ trận này đại chiến không cách nào tránh khỏi. Biển đạo còn chưa có bắt đầu, đại chiến muốn đã bắt đầu, hơn nữa còn là vì cướp đoạt bàn. Cái kia suy bại khí tức tựa hồ bị ngăn trở tại minh mông hỗn độn bên ngoài. Tại minh mông hỗn độn bên ngoài cùng suy bại khí tức tầm đó, còn có một mảnh ánh sáng khu vực cái này một mảnh ánh sáng khu vực tạm thời là an toàn. Bất quá cái này một mảnh địa phương vô cùng nhỏ hẹp, không cách nào dung nạp xuống nhiều như vậy vũ trụ hiểu rõ tu sĩ. Tất cả mọi người đều muốn sinh tồn, liền nhất định có một hồi đại chiến. Không, minh mông hỗn độn bên trong có thể đi vào, ngươi xem một chút. Đinh Thành chỉ chỉ nơi xa minh mông hỗn độn. Giờ phút này minh mông hỗn độn trong hỗn độn khí tức bắt đầu bạc nhược yếu kém đứng lên, bọn hắn có thể náo thân an toàn không gian là càng đến càng lớn. Vận mệnh đào quân thở dài một tiếng, cái này suy bại khí tức một khi thông qua tạo hóa chi môn thẩm thấu đến mũ hành vũ trụ, đối mũ hành vũ trụ mà nói, cái kia chính là một cái tai họa thật lớn. Diệp mặc tâm tình có chút trầm trọng, hắn hay là giải thích nói, không cần lo lắng, tạo hóa chi môn đã bị đóng cửa. Nếu như cái này suy bại khí tức vẫn có thể thẩm thấu đi vào, cái kia có thể nói mũ hành vũ trụ số mệnh đã đến. Tâm tình của hắn trầm trọng là vì cái này suy bại khí tức vừa ra tới, toàn bộ tạo hóa vũ trụ đều lâm vào niết hóa tình huống. Mà hắn căn bản cũng không có tìm được tố tố các nàng. Nếu là tố tố các nàng còn giấu ở ngũ hành vũ trụ một loại chỗ, chỉ sợ hắn đem vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy tố tố các nàng. Dù là tu luyện đến hắn dưới mắt trình độ thậm chí đến nơi này một phương vũ trụ cực hạn thật có chút sự tình vẫn là hắn không cách nào tả hiểu. Sít yêu bỗng nhiên tay một tờ, màu đen cắt sỏi khi hắn quanh người tạo thành một cái nhạt yếu đích cát hoàn. Giờ phút này hắn lại đi về hướng từ tiêu bên này, quanh thân sát khí ở đằng kia vờn quanh cát hoàn đảo vận phía dưới tràn ngập. Đinh Thành ha ha cười cười, nửa điểm cũng không có ở ý tế ra tạo hóa thần thương, diệp mặc bên cạnh rời một bước tử việt đã là vắt ngang tại trước mặt. Sít yêu đều muốn đánh nhau, dù là địch cửu không tại, bọn hắn cũng là không sợ chút nào. Từ tiêu ánh mắt theo suy bài trong hơi thở thu hồi lại, đĩa ngọc đồng dạng bắt đi ra. Bởi vì xích yêu động tác, hai bên cường giả đều là nhau nhau tế ra pháp bảo, tuy nhiên đại chiến còn chưa có bắt đầu, minh mông hỗn độn bên ngoài đã là sát ý tràn ngập, đại chiến là hết sức căng thẳng tại khoảng cách từ Tiêu còn có hơn 10 trượng địa phương, Sích Hiu vậy mà ngừng lại, ngữ khí băng hàn nói: "Từ Tiêu, ngươi coi như là một nhân vật, nhưng là sự tình hôm nay, nếu như ngươi không để cho ta một cái công đạo, ta cam đoan sẽ để cho phía sau ngươi hết thảy mọi người không có luân hồi cơ hội, toàn bộ đều chôn cất tại đây mênh mông hỗn độn bên ngoài." Diệp Mặc cười lạnh: "Sích yêu, lão tử hôm nay tâm tình cũng không lớn tốt, muốn chiến liền chiến. Ngươi chính là một cái ngụy bước thứ tư, cũng không có bị lão tử nhìn ở trong mắt." Tử tiêu vẫy vẫy tay, ý bảo diệp mặc tỉnh táo lại, ở cái địa phương này đại chiến, vô luận là thắng vẫn thua, kết quả đều là vô cùng đáng sợ. Một khi lại để cho bên ngoài cái kia suy bại khí tức thẩm thấu tiến đến, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát. Xích yêu, người năm đó nứt ra ta ngũ hành vũ trụ quy tắc ẩn nấp ta ngũ hành vũ trụ hỗn độn khí tức sổ sách hiện tại ta còn không có tính với ngươi. Nhưng dưới mắt sự tình, chỉ cần con mắt vẫn còn, đều có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu là nguyên nhân, ta cảm thấy rất có thể là ngươi cưỡng ép bước vào bước thứ tư, lại để cho cái này một phương mênh mông quy tắc tan vỡ, đã tạo thành suy bại quy tắc thẩm thấu tới đây. Từ tiêu ngữ khí hỏa hoãn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin thái độ. Hiển nhiên, hắn cho rằng cái này suy bại khí tức cùng Sích yêu có quan hệ. Sích yêu ha ha cười cười, địch cửu đâu? Vì sao không thấy địch cửu xuất hiện? Nếu là ta không có đoán sai, nơi đây suy bại khí tức nhất định là địch cửu làm ra đến nói đến đây, Sick yêu đối tất cả tu sĩ liền ôm quyền các vị địch cửu người này âm hiểm gian trá các ngươi khả năng không có nhìn thấy qua ta so với các vị rõ ràng nhiều. Hôm, nay, chương 1248, chúng sinh đều xô cầu. người đăng: linhtt, Đinh Thành ha ha cười cười, tạo hóa thần thương xoáy lên một mảnh quy tắc cẩn sóng trực tiếp oanh hướng về phía Sick yêu, Sitch yêu muốn đánh liền đánh ăn trước Ra Ra một thương lại nói ít ở chỗ này lại nhải ở bên trong dài dòng. Trường Thương xoáy lên hàng tỷ đạo tắc xa xa đi theo xích Yêu sau lưng phần đông chuẩn bị tiến lên tu sĩ tại Ninh Thành một phát này oanh ra đến thời điểm, đều là toàn thân phát lạnh theo bản năng dừng thoáng một phát. Trông thấy Ninh Thành động thủ, Diệp Mạc tự nhiên là xoáy lên lĩnh vực của mình tử viện muốn tế ra. Tại Ninh Thành xem ra, hắn vừa động thủ, xích Yêu sẽ lập tức động thủ. Chỉ cần Sích Yêu đồng thủ, hắn không chút lựa chọn thi triển thất kiểu thần thông tăng thêm diệp mặc cùng tử Việt phối hợp, hắn cũng không tin Sích Yêu cái này bước thứ tư mạnh cỡ bao nhiêu. Trông thấy Ninh Thành cũng dám đồng thủ trước, Sích Yêu tức giận nở nụ cười, hắn sợ dĩ không có đồng thủ, còn đang suy nghĩ lấy thánh vị có phải hay không còn có thể xuất hiện. Thánh vị xuất hiện hay không, để ý nhất người là hắn Sích Yêu. Chỉ cần thánh vị xuất hiện, hắn có thể khống chế hết thảy. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là thánh vị còn không có xuất hiện, Ninh Thành cũng dám động thủ trước. Hỏa hồng đạo mạch bị Sít Yêu cầm ra quanh thân đống cát đen ngay lập tức bắt đầu cuồng bạo. Nhưng không đợi màu đen kia cắt sỏi oanh ra đi, Sít Yêu thân hình chính là dừng lại, lập tức hắn tùy ý oanh Ninh Thành một quyền, sau đó vậy mà không chút lựa chọn buông tha cho đối Ninh Thành tế ra pháp bảo, ngược lại là sông về đã chuyển di tới thánh vị trong sân rộng. Cuồng bạo quy tắc lực lượng cuốn tới, Ninh Thành cũng cảm giác được cái này một phương mênh mông cùng hắn không tiếp tục nửa điểm quan hệ. Lĩnh vực bị xé nướt ra mấy đạo vết sách Ninh Thành cũng cảm giác hắn hết thảy đại đạo đạo tắc đều bị Sích Yêu một quyền này chói buộc chặt. Hắn theo bản năng lui ở sau tầm hơn 10 trượng, lúc này mới đứng lại, đạo vận cùng thần nguyên vẫn là cuồn cuộn không thôi. Sích Yêu mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Ninh thành kinh hãi chầm chằm vào sích yêu phóng tới thánh vị trong sân rộng bóng lưng, trong nội tâm đều có chút hoài nghi, dù là hắn và địch Cửu diệp mặc từ tiêu bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải sích yêu đối thủ. Vừa rồi sích yêu mới đúng tiện tay một quyền, hắn thì có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Thật giống như một quyền kia tụ tập từ xưa tới nay hết thảy sát thế cùng lực lượng, vô luận hắn đại đạo lĩnh vực như thế nào ngăn cản cũng là ngăn cản không nổi. Gia hỏa này là muốn muốn chết sao? Diệp mặc cũng là nghi hoặc nhìn xích yêu bóng lưng, trong lòng cũng là rung động xích yêu cường đại. Từ khi thánh vị quảng trường tán bật ra suy bại thiếu thốn khí tức đến nay, mọi người liền hướng mênh mông hỗn độn rút đi. Bất quá theo mọi người rút đi, thánh vị quảng trường cũng là đi theo mọi người rút đi phương hướng đi tới mênh mông hỗn độn biên giới. Hiện tại Sích yêu phóng tới vị trí, chính là thánh vị trong sân rộng cũng là suy bại khí tức tán giật địa phương. Loại này suy bài khí tức không chỉ nói là tu sĩ, coi như là vũ trụ đạo tắc cũng sẽ bị bài nhiết mất. Sích yêu hiện tại phóng tới trong lúc này, không phải muốn chết là cái gì. Tử tiêu cũng là cao mày chằm chằm vào thánh vị quảng trường trung tâm, chỗ đó tán bật ra đến suy bài khí tức càng ngày càng nặng, chẳng lẽ sích yêu thật là muốn chết? Không đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua chỗ đó mới đúng mới vũ trụ cùng thánh vị xuất hiện chỗ cũng là chúng ta đạo chỗ tại. Tử tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp xoáy lên một mảnh tia sáng trắng oanh hướng về phía xích yêu sau lưng, sau đó cả người đều hóa thành một đảo quy tắc sông về thánh vị quảng trường trung tâm. Diệp mặc cùng ninh thành trông thấy tử tiêu ra tay, đều là không chút lựa chọn ra tay. Diệp mặc trước tiên tế ra tuyệt thánh kim cốt cung chín chi mũi tên dài hầu như đồng thời bắn ra, vô cùng thê thảm sát ý hầu như rách nát rồi hỗn độn hư không tựa hồ muốn xích yêu chỗ không gian toàn bộ hóa thành hư vô. Đinh Thành cũng là cầm ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, cái này một mũi tên đi theo diệp mà cái kia chín mũi tên cùng một chỗ bắn đi ra ngoài. Cái này một mũi tên bắn ra sau, tất cả mọi người ý niệm bên trong thật giống như hỗn độn hư không bị cái này một mũi tên toàn bộ mang đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà bắn đi ra mũi tên dài cũng biến mất không thấy gì nữa, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có một loại cực hạn hủy diệt khí tức. Tạch tạch tạch! Không gian xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách vũ trụ minh mông trong hư không quy tắc mảng lớn vỡ vụn, xa xa đứng ngoài quan sát phần đông tu sĩ, đều là theo bản năng dùng mình một cái. Hai người này mũi tên nếu như oanh khi bọn hắn trên người. Không, không cần oanh khi bọn hắn trên người, chỉ cần khóa lại bọn hắn, không chỉ nói mạng nhỏ, cho dù là bọn họ chỗ vũ trụ sợ là đều muốn bị hủy diệt A. Cái kia phô thiên cái địa mang tất cả minh mông sát thế cùng cuồn cuộn mũi tên sóng lớn, thật sự là quá mức kinh người. Đá liền bóng lưng đều cơ hồ nhìn không thấy Sikil tại đây mười mũi tên phía dưới bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lại là bước thứ tư, cũng không dám ngạnh kháng cái này mười mũi tên. Cái loại này tử vong bao phủ khí tức lại để cho Sikil khẳng định, nếu như hắn còn không ngừng dưới, cái này mười mũi tên sẽ để cho nhục thể của hắn tan vỡ mất. Vây quanh ở xích yêu quanh người cái kia một vòng màu đen cát sỏi, giờ phút này đã biến thành vô cùng đạo tắc những thứ này đạo tắc giống như từng khỏa nguyên vẹn tinh cầu bình thường, đem vốn đã bị diệp mặc cùng ninh thành mũi tên dài xé rách minh mông hư không lần nữa hỗn tạp cùng một chỗ. Thần thông đạo tắc tại minh mông hư không nổ, diệp mặc chín chi mũi tên dài thật giống như dài quá con mắt bình thường, vừa vặn xuất tải chín khối màu đen tinh cầu phía trên. Cuồng bạo lực cắn trả số lượng mang tất cả tới đây, Diệp mặc trên mặt xuất hiện một vòng màu đỏ, lập tức hắn tám chi mũi tên dài bị oanh phi thứ 9 chi mũi tên dài quy tắc càng là nổ tung cuối cùng cả chi mũi tên dài đều bị bẻ gãy ngã xuống tải trong hư không. Oanh, cùng một thời gian, oanh nứt ra Diệp mặc thứ 9 chi tuyệt thánh kim cốt tiễn tinh cầu giống nhau bị xé nứt xích yêu cũng cảm giác được chính mình thức hải tê dần. Răng sát, Đinh Thành ngũ sắc liệt tinh tiến đi theo xé rách Sích Yêu lĩnh vực, Sích Yêu rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Giờ phút này Sích Yêu suy tính không phải phóng tới cái kia thánh vị quảng trường trung tâm, mà là nhất định phải phản kích bằng không mà nói, Diệp Mạc cùng Ninh Thành lại đến một lần, hắn chỉ sợ muốn trọng thương. Bành, Hỏa Hồng Đạo Mạch không để cho Diệp Mạc cùng Ninh Thành bị thương, mà là bị tử tiêu tạo hóa ngọc điệp ngăn trở. Tài biết rõ Diệp Mặc cùng Ninh Thành đồng thời ra tay công kích Sích Yêu sau, tử tiêu trước tiên buông tha cho công kích Sích Yêu. Quả nhiên tử tiêu đoán nửa điểm cũng không có sai, tải Diệp Mặc cùng Ninh Thành công kích về sau, Sích Yêu phản công bị hắn ngăn trở. Có thể nói lần đụng chạm này, tử tiêu ba người hơi chiếm hơi có chút chút tiện nghi. Diệp Mặc thất kiều đối phó ra hỏa này. Ninh Thành nói xong trực tiếp muốn cuốn ra thất kiều thần thông. Chẳng quá là không đợi ninh thành đồng thủ tử tiêu liền vội vàng nói, không cần lo cho người này, chúng ta xông đi vào lại nói. Giờ phút này thánh vị trong sân rồng rõ ràng xuất hiện một cái đảo vận mênh mông vòng xoáy thông đạo, trong đó đảo vận khí tức thật giống như phá toái hư không bình thường. Đây là có chuyện gì? đinh thành kinh gì không thôi, nơi đây suy bài khí tức như thế nồng đậm, bọn hắn xông lại về sau, ngược lại đối với bọn họ đã không có nửa điểm ảnh hưởng trái lại nếu như bọn hắn ở bên ngoài thậm chí dùng thần niệm quét cũng là muốn chết đây là vũ trụ mênh mông sinh tồn bí mật ta chỉ có mơ hồ ấn tượng sông đi lên sẽ biết tử tiêu nói xong càng là nhanh hơn tốc độ đinh thành cũng diệp mặc giờ phút này ở đâu còn có thể bận tâm xích yêu không chút lựa chọn vọt vào bọn hắn trông thấy xích yêu giống nhau không có đối với bọn hắn phản công cũng là dốc sức liều mạng sông về cái kia nghiền nát vòng xoáy bên trong Bốn người cơ hồ là đồng thời tiến vào minh mông vòng xoáy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhìn đến đây, tâm tình có chút trầm trọng. Cho dù là bọn họ mấy cái giết xích yêu, không còn có người nghĩ đến muốn nô dịch toàn bộ vũ trụ cuối cùng bọn hắn sợ hay là muốn bụi về bụi đất về đất bởi vì bọn họ dù ai cũng không cách nào ngăn trở minh mông đại lượng kiếp, không cách nào ngăn trở loại này tử vong lớn đĩa quay. Đã qua một hồi lâu, địch cửu thần niệm mới lần nữa xem tiếp đi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, chỉ cần ta và ngươi còn ở lại chỗ này minh mông bên trong, chỉ cần cái này vũ trụ tầm đó còn có tánh mạng, thiên địa tự sẽ khiến vạn vật hóa thành bụi bậm, khác nhau chỉ có thời gian mà thôi. Thánh nhân bất nhân, dùng chúng sinh vì xô cầu. Vô luận ai nắm trong tay cái này vũ trụ, vẫn là dùng chúng sinh vì xô cầu. Thương đời ta, nhiều dày vò. Cuối cùng bất quá bụi về bụi đất về đất. Địch cửu nhíu mày, hắn nghe nói qua những lời này, đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương đời ta, nhiều dày vò. Giờ phút này địch cửu mới phát hiện, những lời này hắn mỗi lần nhìn thấy hoặc là nghe được thời điểm ý tứ tựa hồ cũng muốn lên thăng một tầng nữa. Hôm nay hắn mơ hồ lần nữa bắt được ý tứ của những lời này, đó là nói. Địch cửu cứ như vậy cầm chặt một cái ngọc sản, giống như điêu khắc bình thường, tại đây minh mông không có giới hạn mông mông bụi bụi trong không gian định chủ. Giờ phút này khi hắn trong đầu chỉ có những lời này, hắn tựa hồ sắp bắt được những lời này chính thức hàm nghĩa chỗ, rồi lại kém một chút như vậy chút. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. chương 1249, Cái gọi là Đạo Phi Đạo. Người đăng Linh HTT. Cái kia mơ hồ đạo niệm dần dần rõ ràng, địch cửu cũng là mở mắt, hắn bắt lấy ngọc giản thì thảo nói ra, chẳng lẽ chúng ta tu luyện đạo, bất quá là đạo trong đạo. Đạo trong đạo, đối với minh mông mà nói, hoàn toàn chính xác xem như phi đạo. Khuê hà đại vũ trụ. Địch cửu ý niệm trong giống như bị một đạo thiểm điện xẹt qua bình thường, hắn hiểu rõ tới đây. Hắn và còn lại hàng tỷ tu sĩ bình thường, hoặc là tất cả minh mông trong tất cả mọi người là giống nhau, là sinh tồn tại người khác trong vũ trụ. Thật giống như lúc trước hắn muốn liên lạc với cái khác cường giả đối phó Sích Yêu, không cho phép Sích Yêu bước vào bước thứ tư, nô dịch toàn bộ vũ trụ minh mông. Một khi lại để cho Sích Yêu bước vào bước thứ tư, nô dịch minh mông, cái kia minh mông bên trong bất luận kẻ nào sinh tử tồn vong, đều khống chế tại Sích Yêu trong tay. Có thể trên thực tế đâu, bọn hắn sớm đã sinh tồn tại người khác vũ trụ thế giới, hoặc là sinh tồn tại người khác minh mông thế giới bên trong. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này mở ra vũ trụ minh mông thế giới người liền kêu lấy khuê hà cho nên cái này một phương vũ trụ minh mông cũng gọi là lấy khuê hà đại vũ trụ. Khuê hà chỗ khống chế, chính là bọn họ lo lắng xích yêu bước vào bước thứ tư sau muốn khống chế vũ trụ minh mông cũng là hắn địch cửu cho tới nay sinh tồn cùng chỗ tu luyện. Trong nhiều lần đại lượng kiếp cùng diệt thế lượng kiếp trong khuê hà minh mông thế giới tan vỡ, khuê hà cũng ở đây chút ít lượng kiếp bên trong bại nhất tiêu vong. Bất quá khuê hà minh mông thế giới mặc dù đang lượng kiếp bên trong bài miết cũng không có triệt để tan vỡ mất cho nên bọn hắn còn có thể sống sót hơn nữa tại khuê hà trong thế giới tu luyện thậm chí bước vào bước thứ ba cực hạn. Về phần ngũ hành vũ trụ tạo hóa vũ trụ. Hết thầy vũ trụ cái kia bất quá là khuê hà minh mông trong thế giới hỗn độn quy tắc cô đọng diễn hóa mà thành mà thôi. Bọn hắn tải loại này minh mông bên trong tu luyện vô luận chứng đạo cao bao nhiêu đều không thể vượt qua khuê hà Hắn đạo thoát thai tại ngũ hành vũ trụ thứ 9 đạo tắc, sau đó đã vượt qua thứ 9 đạo tắc cô đọng đi ra quy tắc của mình thế giới, nhưng giống nhau là tại Khuê Hà vũ trụ minh mông bên trong. Khuê Hà vũ trụ minh mông đều trải qua nhiều lần lượng kiếp cuối cùng Khuê Hà mình cũng tiêu vong, bọn họ đạo liền Khuê Hà đạo đều không có vượt qua, như thế nào vượt qua lượng kiếp? Cái này là đạo kia phi đạo ý tứ, hắn tu luyện đạo căn vốn là không cách nào ngăn trở lượng kiếp, đây cũng là đạo không được đầy đủ. Địch cửu trong nội tâm dâng lên một loại thật sâu cảm giác vô lực khuê hà đạo hiển nhiên đã vượt qua hắn, vẫn là lượng kiếp Niết hóa, hắn tương lai có thể làm cái gì? Vượt qua khuê hà, địch cửu mình cũng biết rõ cái này chỉ sợ là một chuyện cười. Sích yêu có thể bước vào bước thứ tư, địch cửu hoài nghi ra hỏa này rất có thể đã chiếm được khuê hà Niết hóa sau cái kia duy nhất bước thứ tư đạo tắc cơ hội. Thậm chí sích yêu đều có thể là khuê hà luân hồi thể, hoặc là một đạo lưu lại ý niệm hoặc là một đám tàn hồn sinh. Nếu như hắn đoán không sai, cho dù là bọn họ tư chất so sức yêu mạnh hơn hàng tỷ lần cũng không có biện pháp bước vào bước thứ tư, chỉ có thể kẹt tại cảnh giới bây giờ trọn đời không được tiến thêm một bước. Vốn là địch cửu đều muốn vội vàng trở về cùng sức yêu biển đảo, sau đó liên thủ mọi người tiêu diệt sức yêu cướp lấy thánh vị ý tưởng, giờ phút này tiêu tán không hề tung tích. Nếu là khuê hà thế giới, thánh vị tự nhiên cũng là tại khuê hà đạo phía dưới, có thể hay không đoán đến thánh vị, đã là không có chút ý nghĩa nào. Địch cửu hít một tiếng, thần niệm lần nữa rơi vào Ngọc Giản bên trên, hắn có chút hoài nghi cái này Ngọc Giản có phải hay không Khuê Hà lưu lại. Bất quá theo Ngọc Giản đã nói lời nói phương thức, lại không giống lắm là Khuê Hà lưu lại. Nghĩ tới đây, địch cửu lập tức liền kích động lên, cái kia chính là nói, Khuê Hà tài lượng kiếp phía dưới bài miết sau, còn có một người không có bài miết. Người này chẳng những không có bị lượng kiếp bài miết, hơn nữa kiến thức hết thảy quá trình, thậm chí viết xuống cái này Ngọc Giản. Ngọc Giản đằng sau tin tức xác nhận địch cử suy đoán, ngoại trừ ta náo thân cái này một phương biên giới bên ngoài, bên ngoài chi vũ trụ minh mông tất cả đều khuê hà thế giới chỗ diễn hóa, lần nữa lượng kiếp ta sợ là nhìn không tới. Chỉ mong tương lai, còn có người có thể lao ra khuê hà vũ trụ minh mông, lại tới đây. Nói đúng là cái này một mảnh địa phương không phải khuê hà vũ trụ minh mông. Khó trách hắn tới nơi này sau, cho dù nơi đây không có nguyên khí cùng quy tắc, hắn cũng có một loại sướng ý. Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến, nơi này có thể hay không có lượng kiếp tồn tại. Cái này một phương biên giới lại là như thế nào? Vì cái gì không có thiên địa quy tắc cùng nguyên khí? Diệp Mạc cùng Ninh Thành tử tiêu, xích yêu bốn người cơ hồ là đồng thời bị thánh vị trong sân rộng vòng xoáy cuốn ra, sau đó đã rơi vào một mảnh mênh mông vô biên mông mông bụi bụi cát sỏi bên trong. Đây là nơi nào? Ninh Thành ngơ ngát nhìn một vòng, nơi đây thần niệm mở rộng không xuất ra đi, quy tắc cùng thiên địa nguyên khí đều không có. Không ai có thể trả lời hắn, tất cả mọi người không biết đây là nơi nào. Lúc trước tất cả mọi người cảm ứng được có lẽ tới đây cái địa phương, thật là tới nơi này cái địa phương, nhưng lại không biết bước tiếp theo phải nên làm như thế nào. Rất nhanh ninh thành cùng Diệp mặc đều là trầm chằm, chằm vào xích yêu, bọn hắn ở chỗ này không cách nào mở rộng thần niệm cũng không cách nào cảm nhận được thiên địa quy tắc. Sikiu bây giờ là bước thứ tư, nếu như Sikiu ở chỗ này có thể mở rộng thần niệm thậm chí có thể thi triển thần thông, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Sikiu ánh mắt rơi vào ninh thành trên người, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại càng qua ninh thành, nhìn về phía xa hơn trống trải chỗ, sau đó Cao Mày cố gắng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là đã qua nửa nén hương thời gian, xích yêu tự tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức liền sông ra ngoài, rất nhanh liền từ Diệp Mạc đám người trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Ra hỏa này đi làm cái gì? Diệp Mạc nhìn thoáng qua tử tiêu. Tử tiêu cũng là cao mày, rất nhanh hắn cũng ngẩng đầu nói ra cái chỗ này ta có chút ít quen thuộc tuy nhiên cái chỗ này thiếu khuyết thiên địa quy tắc cũng thiếu khuyết thiên địa nguyên khí, nhưng các ngươi có cảm giác hay không đã đến nơi đây sau tựa hồ càng thêm thoải mái một ít. Diệp Mạc cùng Ninh thành một mực chú ý xích yêu, giờ phút này nghe được từ tiêu mà nói, hai người lúc này mới cảm giác được đi tới nơi này một phương cắt sỏi chỗ sau thật sự của bọn hắn là có không đồng dạng như vậy cảm thủ. Chẳng những là thoải mái một ít còn để cho bọn họ có một loại tâm tình càng rộng lớn ảo giác. Ta cảm giác cái chỗ này ta rất quen thuộc ta cũng cần đi tìm một ít gì đó. Cái kia xích yêu rất có thể cũng đã tới nơi đây, hắn sợ là đi tìm đồ đạc của hắn. Vạn nhất bị Sích Yêu tìm được đồ đạc của hắn ta dự cảm sẽ lần nữa trở lại cực kỳ lâu lúc trước thật giống như một cái lặp lại luân hồi bình thường. Tử tiêu phía trước mà nói hay là đối với Ninh Thành cùng Diệp Mạc lại nói, đằng sau đã là đang lầm bầm lầu bầu. Nói xong câu đó, sau tử tiêu vậy mà không có nhiều hơn nữa lời nói một câu, giống nhau là lựa chọn một cái phương hướng cấp trốn mà đi. Tử tiêu đã minh bạch vô luận Diệp Mặc hay là Ninh Thành thiên tài tới nơi này sau đều không thể tả hữu, xích yêu cũng không cách nào tả hữu nơi đây thiên địa vũ trụ. Ninh Thành tài minh mông hỗn đồn thời điểm chúng ta cũng cảm giác được chúng ta đạo hay là không hoàn thiện. Tới nơi này sau ta cảm thấy được nếu như cần hoàn thiện vậy ở chỗ này. Diệp Mặc nhìn xem Tử tiêu bóng lưng, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ninh Thành cũng là thở dài, ta cũng cảm thấy sớm biết như vậy chúng ta trực tiếp tới nơi này. Hoặc là không cần chính giữa nhiều đi cái kia một con đường. Diệp mặc lắc đầu, không, nếu như chúng ta không có trải qua lúc trước đại đạo Niết Bàn, chúng ta chỉ sợ liền tới nơi này tư cách đều không có. Đi nơi nào, Đinh Thành nhìn xem Diệp mặc. Diệp mặc lắc đầu ta không biết, chúng ta không có cách nào cùng từ tiêu tiền bối còn có xích yêu giống nhau, có mục đích là tuyển chọn một cái phương hướng, hiện tại chúng ta chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái phương vị đi qua. Cùng một thời gian, địch cửu đã buông xuống ngọc giản, ngọc giản đằng sau tin tức đã không có, hắn cũng không biết ngọc này giản là ai lưu lại. Bất quá đối với hoàn thiện thế giới của mình, địch cửu ngược lại là đã có một cái mơ hồ khái niệm. Hắn lúc ban đầu ý tưởng là thế giới có lẽ theo bé nhất loại nhỏ hết thảy bắt đầu, sau đó hình thành vạn vật lại cô đọng quy tắc cuối cùng hình thành vũ trụ. Mà thế giới của hắn nhưng là mượn nhờ khuê hà minh mông hỗn độn cô đọng sáng lập mà thành cái này in dấu khuê hà vũ trụ quy tắc lạc ấn. Rất nhanh địch cửu liền đem chính mình ý nghĩ này từ bỏ, nếu như nói như vậy, coi như là hắn lần nữa cô động đi ra mới vũ trụ thế giới, nhiều nhất chẳng qua là tránh thoát khuê hà đại đạo chói buộc mà thôi. Khuê hà loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật kết quả lúc đó chẳng phải lâm vào vũ trụ lượng tiếp bên trong thân tử đạo tiêu, không cách nào vĩnh sinh ư. Hắn tránh thoát khuê hà đại đạo, chỉ là sáng tạo ra một cái chính mình vũ trụ thế giới, dù là so khuê hà đại vũ trụ mạnh mẽ, kết quả cùng khuê hà đại vũ trụ có cái gì khác nhau chứ? Cuối cùng vẫn là lượng kiếp thành cho mà thôi. Huống chi, hắn còn không nhất định có thể sáng tạo ra so khuê hà càng mạnh hơn nữa vũ trụ mênh mông. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trương 1250, vẫn giữ một mũi tên bắn Thiên Sơn. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đem hai kiện đồ vật thu hồi, đem phát hiện hai thứ đồ này địa phương làm một cái ký hiệu, lúc này mới ly khai. Hắn trước tiên muốn chính là có thể hay không ly khai nơi đây, nếu như có thể ly khai nơi đây trở lại ngũ hành vũ trụ, hắn cần hỏi thăm thoáng một phát tử tiêu. Tử tiêu đối cái này không phải bất luận kẻ nào đại đạo quy tắc hình thành địa phương, nói không chừng có thể biết một ít. Về phần đối phó Sích Yêu, đã bị địch cửu đạt ở chuyện thứ hai lên. Địch cửu cũng không có đi thật xa, liền cảm nhận được một tia khí tức chấn động. Thậm chí không thể nói là khí tức chấn động, mà là một loại đại đạo đạo vận quy tắc chấn động. Địch cửu lập tức liền ngừng lại, nơi đây không có bất kỳ thiên địa quy tắc cũng không có thiên địa nguyên khí, tại sao lại có đạo vận khí tức chấn động. Rất nhanh địch cửu sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn thần niệm biên giới thậm chí có một cái bóng hiện lên. Rất hiển nhiên, cái chỗ này trừ hắn ra bên ngoài, lại tới nữa những người khác. Địch cửu muốn đều không có muốn, trực tiếp trốn tới. Địch cửu trong này thần niệm vốn là mở rộng không xuất ra rất xa, chẳng qua là mấy hơi thở, địch cửu liền nhìn rõ ràng phía trước đi vội người là ai, Sitch hiu. Sitch hiu quanh thân khí tức bành trướng, đài đạo đạo tắc rõ ràng vô cùng, rất rõ ràng đã là chuyện để bước vào bước thứ tư, hơn nữa đạo vận còn rất vững chắc. Cho dù là địch cử thần niệm đều đã rơi vào xích yêu trên người, xích yêu vẫn như cũ thật sống như không có trông thấy bình thường, hay là không ngừng đi phía trước đi bội. Mỗi lần hành tẩu một bước, địch cử có thể cảm nhận được xích yêu quanh thân khí tức nhiều hơn một phần biến hóa. Loại biến hóa này là một loại đại đạo đạo tác biến hóa, cũng là một loại đã vượt qua hắn chỗ lập tức quy tắc biến hóa. Địch cử sắc mặt có chút thay đổi, hắn khẳng định xích yêu phát hiện hắn, thậm chí biết mình dùng thần niệm quét hắn. Nhưng này gia hỏa dĩ nhiên cũng làm giống như không có trông thấy bình thường, vẫn là đi phía trước đi vội, rất hiển nhiên gia hỏa này trong này là một chuyện. Không phải là vì hoàn thiện tu vi của mình, chính là vì hoàn thiện chính mình đại đạo đạo tắc. Cái khác hết thầy, đều bị sít yêu nhét vào một bên, cho dù là cùng sít yêu thù sâu như biển hắn. Sít yêu vốn là bước vào bước thứ tư, nếu như lại lại để cho gia hỏa này tại đây nơi đây hoàn thiện đại đạo đạo tắc mấy người bọn hắn còn đánh cho cái giám A. Địch cửu không chút lựa chọn cầm ra tuế nguyệt trường cung, một tất thời gian trường tiễn rơi vào trường cung phía trên cuồng bạo thời không đảo vận khí tức khi hắn quanh người nổ bung. Xích Hiêu không muốn lãng phí thời gian, hắn cũng sẽ không lại để cho xích yêu như vậy không hề quấy nhiễu tiếp tục cảm ngộ cùng tăng lên xuống dưới. Điều này làm cho địch cửu may mắn, hắn do xích Hiêu sớm hơn lại tới đây, bằng không mà nói, hắn căn bản là không cách nào tế ra tuế nguyệt nghị chương cơ. Vốn là đi vội Sích Yêu cảm nhận được địch cửu loại này bạo dạp sát ít cước bộ của hắn chịu dừng lại, lập tức chậm rãi xoay người, chầm chầm vào địch cửu ngữ khí mang theo một tia kinh dị, người có thể ở nơi đây thi triển thần thông. Sích Yêu đích thật là bị địch cửu kinh sợ coi như là hắn mới vừa tới đến nơi đây thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng suất thần niệm đến nhất định được phạm vi thần thông cũng chỉ có thể thi triển đơn giản một chút. Chính là bởi vì như thế, hắn mới chẳng muốn tốn đi đối phó Diệp Mạc ba người, mà là muốn đem thời gian giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn. Chờ Diệp Mạc cùng Ninh Thành có thể trong này mở rộng ra một tia thần niệm thời điểm, hắn đã có thể đưa tay đập xiết. Nhưng hôm nay nhìn hắn gặp địch cửu, vậy mà phát hiện địch cửu có thể ở nơi đây thi triển thần thông, hơn nữa là thời không đại thần thông. Giải thích duy nhất cái kia chính là địch cửu so với hắn sớm hơn lại tới đây, hơn nữa thông qua chính mình đại đạo quy tắc mở rộng đi ra thần niệm. Địch Cửu mới chẳng muốn cùng Sích Yêu nói nhảm, hắn tuyệt đối không thể để cho Sích Yêu tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, vốn là không phải Sích Yêu đối thủ, nếu để cho Sích Yêu lại lên tầng lầu mà nói, bọn hắn liền gió Tây Bắc cũng không có được uống. Đạo vận lưu truyền trường cung mở ra, một tất thời gian trường tiễn ngay lập tức dung hợp tại trường cung phía trên cuồng bạo sát ý liền khóa lại cái này một phương thời không. Không có quy tắc không gian đột ngột nhiều ra đã đến một loại mới quy tắc, là một loại tuế nguyệt thời không sát ý quy tắc. Loại này sát ý quy tắc chỉ thuộc về địch cửu tuế nguyệt nhị trương cơ, nhị trương cơ dệt liền sinh tử bất tương vọng, dương cung chỗ thời gian phá thiên thường. Dù là chính mình thần nguyên cùng thần niệm đều bị áp chế đến cực hạn, bản thân đại đạo quy tắc cũng cơ hồ bị áp đến cực hạn. Địch cửu tế ra cùng tiến thi triển tuế nguyệt nhị trương cơ kích phát đệ nhất tiến thời điểm đã biết rõ chính mình tuế nguyệt nhị trương cơ lại lên tầng lầu. Lúc trước hắn tuế nguyện nghị chương cơ tuyệt đối không có loại này cường hãn đến mức tận cùng sát ý cảnh giới. Xích yêu tuy nhiên dừng lại, hắn cũng không có đem địch cửu để ở trong lòng. Bũi tên thì như thế nào? Hắn bị diệp mặc cùng ninh thành hai người dùng tuyệt thế cùng tiễn khóa lại, nhưng hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì thong rong rời đi thậm chí nước ra diệp mặc một chi kim tiễn, trả giá cao bất quá là một quả khuê hà xa mà thôi. Đây là tử tiêu ra tay giúp đỡ, bằng không mà nói, diệp mạc cùng ninh thành hai người tuyệt đối có một người trọng thương. Thế nhưng là tại đây thiên địa quy tắc cùng nguyên khí đều không có địa phương, xích yêu bị địch cử mũi tên khóa lại, toàn thân đều có một loại nói không nên lời không thoải mái cảm giác. xích yêu cảm giác, vô luận hắn làm như thế nào, cái này một mũi tên cũng sẽ không thất bại. Giờ phút này hắn liền khuê hà xa cũng không có cách nào tế ra đến, chỉ có thể chầm chầm vào cái này một chi tuế nguyệt trường tiến. Cái kia tuế nguyệt trường tiễn thời gian dần trôi qua dung hợp địch cửu quanh thân quy tắc khí tức biến thành một loại hoàn toàn mới thời không. Sát ý tại đây hoàn toàn mới thời không bên trong nhảy lên tới cực hạn, một tất thời gian trường tiễn mang theo xé rách cái này một phương biên giới hết thảy vì thế bắn về phía xích yêu. Cái này một mũi tên bắn ra sau, xích yêu ngược lại là chậm một hơi, hắn biết rõ cái đó và địch cửu thực lực có quan hệ. Nếu như không phải địch cửu thực lực so với hắn chênh lệch một tầng nữa, cái này một mũi tên chỉ sợ cũng đã muốn hắn nửa cái mạng. Mà trên thực tế, hắn không có cảm nhận được tánh mạng uy hiếp. Khuê hà xa bị tế ra, dù là đã chậm một chút, xích yêu vẫn là tin tưởng hoàn toàn có thể ngăn trở địch cửu cái này một mũi tên. Hắn thoáng có chút hối hận, nếu như Tài cảm nhận được địch cửu thần niệm đồng thời liền dừng lại đối địch cửu động thủ, hắn sẽ không rơi vào loại này hạ phong. Chẳng qua là cái lúc này, với hắn mà nói hoàn thiện vũ trụ đạo tắc mới là trọng yếu nhất địch cử cùng diệp mặc còn có cái kia ninh thành, khi hắn hết thảy đều hoàn thiện sau, bất quá là một kẻ con sâu cái kiến mà thôi. Oanh, một tấc thời gian trường tiễn rách nát rồi thời không, oanh tại khó khăn lắm kích phát khuê hà xa phía trên. Khí thế giống như tinh cầu bình thường khuê hà xa trực tiếp vỡ vụn một viên, hóa thành vô cùng quy tắc cùng nguyên khí nổ. Mà cái này một chi mũi tên dài cũng không có như vậy dừng lại, vẫn là lần nữa oanh tài quả thứ hai khuê hà xa phía trên. Xích yêu hai tay hóa thành nhiều loài hoa bình thường đạo tác thủ quyết, đại đạo quy tắc khi hắn quanh người tựa hồ cô động đã thành thực chất. Bành, quả thứ hai khuê hà xa bị oanh khai mở, xích yêu sắc mặt đỏ lên, đại đạo đạo tác hơi có vẻ hỗn loạn. Bất quá xích yêu cũng không có lập tức phản công, mà là không chút lựa chọn tế ra màu lửa đỏ đạo mạch. Hắn biết rõ, địch cửu tuế Nguyệt trường tiễn có lẽ có hai cái. Nếu như hắn cái lúc này phản công mà nói, chỉ sợ vừa vặn sẽ bị địch cửu nắm lấy cơ hội oanh tổn thương. Chính như Sích Yêu đoán trước, Sích Yêu vừa mới tế ra đạo mạch địch cửu thứ hai chi tuế nguyệt trường tiễn đi theo liền oanh đi qua, vạch phá không gian thời gian đạo niệm mang theo địch cửu có khả năng trồng lên hết thảy sát thế. Cái này một mũi tên tựa hồ muốn liền Sích Yêu hồn phách đều toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, lại để cho Sích Yêu tất cả luân hồi cơ hội đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này một hơi, thời gian là bất động, không gian là bất động, luân hồi là bị xé rách. Duy nhất phía trước tiến chính là cái kia một chi tuế nguyệt trường tiến cái kia một chi tuế nguyệt trường tiến thật giống như vũ trụ đang lúc duy nhất tồn tại một tất thời gian, toàn bộ vũ trụ năng động cũng chỉ có cái này một tất thời gian. Cùng ra thời gian dừng lại, một mũi tên khóa luân hồi. Xích yêu cười lạnh, địch cử chỉ có cái này hai chi tuế nguyệt trường tiến chờ địch cử cái này hai chi tuế nguyệt trường tiến qua đi, hắn coi như là lãng phí thời gian, cũng muốn cho địch cử một cái chọn đời khó quên giáo huấn. Bởi vì này thứ hai chi mũi tên dài, vẫn như cũ khi hắn trong khống chế. Oanh, một tấc thời gian oanh tại đạo mạch phía trên, nổ ra vô cùng vô tận đại đạo đạo tắc. Cuồng bạo thời không đảo vận theo đạo mạch bên trên cắn chả đã đến xích yêu trên người, xích yêu cũng nhịn không được nữa, há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Bất quá xích yêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vừa sải bước trước, khuê hà sa tạo thành một cái khuê hà vũ trụ ngân hà khóa lại cái này một phương không gian. Hôm nay hắn chính là không giết địch cửu, cũng muốn lại để cho địch cửu vĩnh viễn cũng không cách nào lại dùng loại này đáng sợ thời không trường tiễn đánh lén hắn. Nhưng là xích yêu khuê hà sa vừa mới cô đồng thành vũ trụ ngân hà còn không có chuyện để khóa lại cái này một phương không gian thời điểm, xích yêu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Hắn cảm nhận được một loại đáng sợ diệt sạch sát ý, cái này vẫn là thời không trường tiễn sát ý, là cái kia một tất thời gian khí tức. Nói cách khác địch cử một tất thời gian trường tiễn căn bản cũng không phải là hai chi, mà có đệ tam chi. Không ai khiến Trích Luân về Hải Quật vẫn giữ một mũi tên bắn thiên sơn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng